nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vừa qua thì thầy cùng với toàn thể đại chúng chúng ta đều lãnh lễ danh hiệu của đức bổn sư thích ca mâu ni phật là một cái người giáo chủ là cái người thầy của nhân và thiên và hôm nay chúng ta nương theo vị thầy của nhân thiên này để chúng ta tìm về cái con đường giác ngộ và mục đích tối hậu là chúng ta thoát được cái cái tam giới Và chúng ta thoát được cái lục đạo luân hồi Bây giờ thầy vào phần kinh văn của kinh Lan Gia Khi ấy thì đại quệ Bồ Tát Nhờ uy thần của Phật Biết được ý nghĩa của các Bồ Tát trong hội chúng Liền Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Xin Ngài vì chúng con nói rõ thánh trí đối với việc Phật sang biệt 108 câu nó khác nhau như thế nào. Hết thải các chi như lai ứng cúng biến giác, điều gì các bồ tát rơi vào tự tướng, cộng tướng mà phân tích bản chất và sự sai biệt của vọng chấp. Biết được nghĩa ấy rồi thì tất cả sẽ được thanh tịnh. Không pháp, không phép quán vô ngã, sáng tỏ các giai đoạn tu hành vượt trên pháp lạc của định nhị thừa. Thấy được cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Như Lai. Khi ấy, Bồ Tát sẽ rút ráo xa lìa ba tự tánh, năm Pháp, dùng trí huệ của Pháp thân Phật mà tự tra nghiêm. Thân thì nhập cảnh giới như quyển, các vị ấy sẽ thành tụ dân thân Như Lai ở các cõi như đâu sức đà thiên, sắc cứu cánh thiên. A-di-đà Phật vừa rồi thì quý vị thấy... Ngài Đại Huệ Bồ Tát Qua cái đoạn kinh này Thì quý vị thấy Đại Huệ Bồ Tát Ngài chưa chứng được tha tâm thông Ngài chỉ là thuộc về Hàng Bồ Tát Mà có thể là dĩ địa hoặc là tứ địa Bởi vì từ thất địa trở lên Đã có tha tâm thông rồi Do đó có thể xác nhận Rằng Bồ Tát Đại Huệ là, là, là dưới cái thất địa Chưa phải là thất địa Bồ Tát Tại vì sao mà Thầy nói như vậy, là tại vì trong đoạn kinh giải thích rõ ràng là Ngài Đại Quệ Bồ Tát thừa quy lực của Đức Phật mới biết được ý nghĩa của chữ chư Bồ Tát và đặt ra cái câu hỏi này. Thành ra quý vị khi mà đọc kinh quý vị phải suy ngẫm quý vị sẽ thấy cái ẩn nghĩa và ngoài cái ẩn nghĩa quý vị còn biết được cái người đối diện ở trong bản kinh người đó đã đắc đến cái quả đạo nào. do đó quý vị thấy rằng đối với thế nhân ngày hôm nay nhiều cái vị minh sư mà họ vẫn còn mê mà họ hám danh họ thích làm thầy chính vì vậy mà nhiều khi họ đem cái sự mê hoặc và chúng sinh rất là tội nghiệp họ không có phân biệt rõ ràng họ chạy theo chính vì vậy mà thay vì họ thoát ra sinh tử lương hồi họ còn đi sâu vào ở trong nghiệp lực của, của thế nhân Một cái bằng chứng là quý vị thấy là Ngài vô não là một cái người rất là dễ thương. Lã đi cầu đạo chân thật, nhưng mà gặp một cái vị thầy thuộc về loại manh sư, có nghĩa là một vị thầy đuôi đó, hướng dẫn. Và chỉ cho Ngài biết rằng làm sao mà giết một ngàn người, rồi sau đó thì sẽ thành đạo. Do đó, từ, đây, từ đấy về sau Ngài phạm vào trong cái tội ác. Nếu không nhờ Đức Như Lai thì có lẽ là giờ này Ngài vô não vẫn còn nằm ở dưới địa ngục sâu thâm thẳm. Vì thế mà sau khi thừa quy lực của Như Lai, Ngài Đại Huệ, Ngài đã đặt câu hỏi với Đức Như Lai. Là Đức Như Lai dạy rằng Trong ba cái thánh trí là tướng vô ảnh tượng Tướng nhất thiết chư Phật nguyện trí Tướng tự chứng thánh trí sở thú Thì những cái tướng này Nó có phù hợp với 108 câu Hỏi mà Đức Phật Đã đặt ra Trong những cái bài kinh trước Thầy đã giảng rồi Và Ngài Đại Huệ xin Đức Phật nói rõ cái thánh trí này đối với sự phân biệt 108 câu mà Đức Phật dạy qua thì nó có sự khác như thế nào. Và thứ hai là tất cả những vị Bồ Tát họ đều bị lầm chấp tướng mình, à, tướng người mà họ sanh ra mua ngàn cái thiền não. Nếu Đức Phật giảng dạy đường lối tu hành rõ ràng thì các Bồ Tát này họ sẽ rời bỏ được vọng chấp, mà tâm họ được thanh tịnh. Và họ sẽ đáp được hai cái phép quán, đó là phép vô ngã Pháp và vô tướng Pháp, để, để có thể họ rời bỏ được cái pháp hủy lạc của Nhị Thừa. Quý vị thấy hàng Nhị Thừa sẽ dĩ mà họ không ra đổ chúng sinh. Là tại sao? Là tại vì khi họ nhập vào trong đại định đó, thì họ cái tâm của họ hưởng một sự an lạc vô cùng vô cùng là rộng lớn, thành ra họ họ sợ mất đi cái sự an lạc này. Do đó họ trụ tâm ở trong an lạc này mà họ không có đi ra để cứu độ chúng sinh. Chính vì vậy mà Đức Phật muốn rằng các chư Bồ Tát phải rời được cái sự lạc của sự phí lạc của của hàng nhị thừa. Mà những hạng Bồ Tát á Phải, phải chứng làm sao cho được pháp thân. Và thường trú ở cái cõi trời thứ tư, tức là đấu sức đà thiên và sắc của cánh thiên. Ngày hôm nay quý vị đọc cái kinh này thì quý vị thấy sao? Hầu hết những chư Bồ Tát chưa đắc địa, có nghĩa là chưa vào cái bậc thánh mà thật sự. Bậc thánh thật sự đó là từ cái, cái thất địa Bồ Tát trở lên. Còn từ mà lúc Địa Bồ Tát trở về Sơ Địa đó là những cái vị mà chưa nhập vị Có nghĩa là chỉ mới vào Cái dòng thánh thôi nhưng mà chưa có nhập vị Trong cái dòng thánh thực thụ Và những cái vị này hầu hết là họ chọn Cái cõi trời Cõi trời thứ, thứ tư Tức là Đậu Sức Thiên Cung Tại sao vậy? Tại sao những cái chư Bồ Tát này họ thích về Cõi trời thứ tư Cái điều này không có gì lạ hết đó Là tại vì Ở tại cung trời thứ tư đó Thường thường là cung trời này không bao giờ bỏ trống Và thường thường cái khung trời này Thì luôn luôn có cái vị kêu là Kêu là bổ sứ Bồ Tát Trụ ở Trụ Quý vị biết bổ sứ Bồ Tát Có nghĩa là vị Bồ Tát đó Đã được chư Phật bổ sứ Có nghĩa là Cái chỗ mà tạm trú Ở đâu Sức Trà Thiên Là cái kiếp cuối của các ngài các ngài rời đâu xuất đạo thiên đi đến một cái thế giới nào thì các ngài sẽ thành đạo vì vậy mà cung trời đâu xuất đạo thiên luôn luôn có vị bổ xứ bồ tát như vậy thì ngày hôm nay cái vị bổ xứ bồ tát ở tại cung trời đâu xuất đạo thiên là ai đó là ngài di lạc thiên tôn hay là chúng ta còn gọi là di lạc phật ở trong tương lai tại sao những vị bồ tát hầu hết Mà họ chưa có đắc địa Họ không thể phân thân đi Mười phương giảng đạo Mà họ đều tạm trú ở cái cõi trời đấu sức đà thiên Tại sao Là Tại vì họ về đây Họ sẽ nhờ cái thần lực của Đức Di lạc thiên tôn Giúp cho họ hiểu rõ Được những cái pháp Mà họ chưa có, có hiểu Và khi mà Di lạc thiên tôn mà xuống trần Thì họ, họ là những cái đệ tử Họ xuống theo và những cái người mà Duy lạc thiên tôn độ đầu tiên là những cái vị mà bồ tát từ ở đâu xuất đạt thiên như vậy thì bây giờ mình đặt một câu hỏi như vậy chứ ở trong những cái vị thiền sĩ bồ tát và thiện thi thức của đạo tràng quán thế âm có những vị bồ tát ở đâu xuất đạt thiên không Đây nghe thầy nói, có Rất nhiều, rất nhiều Và hầu như là những cái vị Bồ Tát này Đều từ xuất thân, từ đâu xuất ra thiên Và ngày hôm nay nếu họ tu thành đạo Thì họ có thể, họ hóa thân đi mười phương Để họ làm một cái bậc đạo sư Họ giúp cho chúng sinh Còn nếu như kiếp này Họ vẫn còn không có mở đủ tuệ nhạc Không có thể đắc đạo để mà hướng dẫn chúng sinh Thì khi Lâm chung họ sẽ sanh và họ sanh trở về đâu sức là thiên lại đó là những cái bậc mà bồ tát chưa có đi vào trong cái địa vị của thánh đạo còn những bậc mà cao hơn thì họ ở cái cảnh trời cao hơn là tại vì cảnh trời tứ thiền đó à, ở cảnh trời mà À, thứ tư đó là đâu sức đà thiên đó Nó thuộc về lục dục thiên Có nghĩa là cảnh trời này nó còn nằm Ở trong cõi dục Nhưng những vị Bồ Tát mà cao thượng hơn đó Là họ không còn dục nữa Chính vì vậy họ không ngự cõi trời lục dục thiên Mà họ ngự cõi trời Sắc cú cánh thiên Cõi trời sắc cú cánh thiên Là một cái cõi trời Nó thuộc về tứ thiền thiên Nó nằm cao nhất Những người mà trong tâm không còn Một cái dục niệm nào của thế nhân nữa Thì khi mà họ Lâm chung Dầu muốn dầu không Họ đều sanh về cái sắc giới thiên Nghe thầy nói cho kỹ Để cho quý vị từ đây với sau Đừng không có còn lầm tưởng nữa Không có người nào mà còn dục vọng Mà sanh về được cái, cái, cái sắc giới thiên hết. Những người Sanh vào sắc giới thiên là những người Dục vọng đã Đã sao đã bị tan hoại, đã bị tiêu diệt. Khi mà quý vị nghe giảng đến đây là quý vị thấy rõ ràng thôi, thế giới là do tự mình tạo nên này. Ngày hôm nay ở thế giới này mà tâm mình chưa thanh tịnh thì chắc chắn là mình phải đi vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Không có gì, không có gì mà lạ hết á, nó rõ ràng. vậy chứ những vị bồ tát lớn này họ ở tại cái cõi trời tứ thiền thiên sắc cú cánh họ ở đó để làm gì mục đích để họ làm gì những cái vị này chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ những vị mà đang ở cõi trời sắc cú cánh bây giờ thầy thí dụ như là kim can tạng dương bồ tát này. đó là những vị đang ở cõi trời sắc cú cánh đó. Những cái vị kiêm can tạng dương Bồ Tát này họ ở cõi trời sắc cú cánh. Và sao? Cái tầm nhìn của họ luôn luôn họ nhìn về cái thế gian. Để làm gì? Để mà họ tìm ra những cái người thật sự chân tu. Để họ đến. Để họ hộ trì. Họ giúp cho trừ được những cái lòi thiên ma. Họ giúp cho trừ được những lòi linh tinh quỷ mị. Để cho cái người chân tu này họ thành tụ đạo quả. Thành ra quý vị tu chân thật quý vị đừng có sợ ai hại quý vị, không ai hại nổi hết á. Nếu mà cái những cái vị mà uh, Kim Cang Tạng Bồ Tát ở cõi trời xuống sắc cứu cánh đã thấy quý vị rồi, đến gia hộ quý vị rồi thì thiên ma mà cõi trời thứ sáu ở lục dục thiên còn hại quý vị, còn chưa được nói gì mà chúng nhân ở thế gian này. Cái ác của chúng nhân này xin lỗi so do so với loại thiên ma hả? Nó chỉ nhỏ xíu như hạt cát à. Cái ác của chúng nhân này nhỏ lắm. Mà khi mà kem can tạm Bồ Tát mà đã Để ý tới một vị nào rồi Thì đừng mong rằng quý vị hại những vị này được Do đó quý vị thấy khi mà Ngài Tế Điên đánh với cái loại ma tăng đó, Những cái loại mà à, Ma mà tu hành lâu năm Mà thành uh, loại dữ đó Nó đòi giết Ngài Ngài cười hả hả Ngài nói Ta là quá thân mà giết ta ờ với đa phật giống như là những người ngu mà muốn chém cái bóng ấy cho chết vậy những cái bậc mà đại bồ tát họ có quá thân rồi quý vị giết thì sao được thành ra quý vị phải nghĩ là mình nói để mình bị mang khẩu nghiệp chứ thật sự quý vị không giết được những gì đại bồ tát quý vị giết được đại bồ tát thì cũng như quý vị giết được chiếc cái chiếc bóng mà hàng ngày nó, nó bên mình quý vị quý vị thấy không Quý vị chém bóng có bao giờ bóng chết không? Thành ra cái người mà Đại Bồ Tát họ đắc pháp thân rồi. Quý vị đừng có mong mà giết họ. họ. Họ thấy rằng cái thế giới đó không đủ duyên. Thế giới đó là những cái người mà họ không có đầy đủ những cái duyên để độ Thì họ tự động họ ra đi à. Chứ quý vị không làm gì được họ hết á. Quý vị giết nữa là giết những người phàm kìa, Chứ còn những cái vị Đại Bồ Tát lớn làm sao quý vị giết? Trung quanh họ toàn là Kim cang Tạng Dương Bồ Tát Bảo Hộ. Xin lỗi á. Quý vị làm sao đến gần được Bây giờ thí dụ như ngày chăn thù ở ngũ Đài Sơn đó. Quý vị có thấy được chăn thù không Ngày nào cũng những vị tiều phu ở trên cái ngũ Đài Sơn Cũng lên trên tuốt đỉnh núi mà đón cây đón gỗ để đem về bán Mà có bao giờ thấy được đạo tràng của ngày chăn thù không Sao quý vị thấy được Do đó quý vị không thấy được đạo tràng của Ngài Văn Thù Thì làm sao giết được Ngài Văn Thù Chuyện này chuyện mơ hồ Do đó quý vị thấy rõ ràng là những cái vị Mà Bồ Tát chẳng hạn như là chưa vào Cái thất địa có nghĩa là chưa vào Cái Bậc Thánh Thì các vị đó đều lấy hai trụ xứ Để mà ở đó là trụ xứ Cõi trời lục dục thiên Nếu Bồ Tát này Cái phạm hạnh vẫn còn có một chút dục trong người Có một chút cái dục của nhân thế Thì họ sanh về cái cõi thấp hơn Họ sanh về cái cõi của Trời thứ tư của Của đâu sức đà thiên Còn nếu một cái gì mà đã rời được Cái sự mà phiền não Rời được những cái sắc dục Của nhân gian rồi Thì họ sanh về cái cõi trời Sắc cú cánh thiên Thấy rõ ràng Ở ngày hôm nay quý vị học cái kinh Lăng Già quý vị thấy rõ ràng Bồ Tát cư ngụ nơi chưa Quý vị thấy rõ ràng Như vậy thì những bậc nào mà sanh vào ở cõi trời Đấu Sức Đà Thiên là những cái vị Bồ Tát mà đã thọ giới. Và nhờ cái giới luật này quý vị trang nghiêm, quý vị không phạm giới, quý vị tu hành chân chánh, quý vị thực hành cái lục độ Ba La Mật. Do đó khi lâm chung Dầu muốn dầu không, thầy nói dầu muốn dầu không, quý vị cũng phải sanh về cái cõi trời đâu sức đà thiên. Còn những gì đã, đặt là, đã đạt đến cái thánh vị là từ thất địa trở lên, tâm đã hoàn toàn thanh tịnh thì quý vị sẽ sanh trở về cái cõi trời sắc của cánh thiên. Vì vậy quý vị không còn đặt câu hỏi là chúng con sẽ sanh về đâu ha, bây giờ quý vị biết rồi đó. Quý vị lan giữ giới Bồ Tát thì quý vị biết cái phạm hạnh của mình như thế nào. Phạm hạnh mình nếu lìa được sắc dục, nếu không còn hám danh hám lợi, không còn mê tài sản vật chất của thế gian thì quý vị sẽ sanh về cái cõi sắc của cảnh thiên. Còn nếu quý vị còn một chút danh lợi chưa diệt trừ, những tập khí ở trong tâm nó chưa được tiêu trừ, quý vị vẫn còn ưa thích đắm những cái sắc của cái thế gian thì quý vị sẽ sanh về cái cõi trời thứ tư đầu sức đào thiên. bây giờ thì chúng ta nghe cái sự giảng dạy của Đức Như Lai. Bây giờ thì Đức Phật dạy rằng, này đại nguyện Bồ Tát, có một hạng ngoại đạo thấy dạng pháp theo nhân mà diệt, liền phân biệt rằng thọ không sừng, khởi chấp không, ví như sừng thỏ vốn không có, hết thải pháp cũng thế lại có hạng ngoại đạo chấp đại chúng chấp cầu na chấp duy trần hình lượng phân dị đều khác nhau nên đã chấp thỏ không sừng lại theo đó mà trưởng trâu có sừng đại huệ những kẻ những kẻ ấy lạc vào nhị kiến không khó không rõ duy tâm chỉ làm tăng trưởng cái sự phân biệt nơi tự tâm này đại huệ thân mạng tài sản của thí của thế gian vân vân tất cả đều do sự phân biệt mà hiện thành này đại huệ nên biết rằng sừng thỏ giống lìa có và không các pháp cũng như thế chớ sanh tâm phân biệt vì sao sừng thỏ lìa có và không vì các nhân đối đãi nhau vậy phân chẽ sừng trâu cho đến thành di trần để tìm thể tính của nó vẫn không có thể biết được tư duy của thánh trí, thánh trí thì xa lìa được kiến chấp ấy bởi thế Không nên phân biệt Ai gì đà Phật Quý vị thấy cái lời dạy của Đức Phật hay không? Rất là hay Đức Phật đưa chúng ta có cái nhìn trở về cái tự tánh Chứ không đưa chúng ta cái nhìn của tự tướng Hầu như người tu mà họ mê lầm Họ đi vào cái bản tướng không mà. mà bây giờ quý vị thấy trong kinh nó sao? Tướng thì có làm sao? Có sanh, có diệt Còn tánh thì nó như dư Thì nó đâu có cái tướng sanh và tướng diệt Phải không? Thành ra quý vị thấy kinh Lăng Già diễn tả rất là hay. Và quý vị học kinh Lăng Già là quý vị đi sâu vào trong cái bản tánh không sanh diệt của chính quý vị. Như vậy thì qua cái sự giảng giải của Đức Phật, chúng ta đã nhận thấy mà sở dĩ chứ, các chúng mà nhân và thiên Bị muôn ngàn những phiền não chi phối Và họ bị trôi lăn Ở trong tam giới Là do tâm phân biệt hiện thành Ở trong bản kinh này Thì Đức Phật lấy cái sừng thỏ Và trâu Và sừng trâu Để làm hai đối tượng Để chỉ ra cái sự phân biệt Thường ngày thì chúng ta Nhìn thấy một con thỏ nó Chạy trong cái bãi cỏ Quý vị thấy thỏ nó đâu có sừng, phải không? Và chúng ta cũng nhìn ở trong những cánh đồng, chúng ta thấy những con trâu. Thì những con trâu này nó có sừng. Bây giờ thì chúng ta khởi cái ý phân biệt. Ý phân biệt chúng ta khởi như thế nào? Thỏ thì không sừng, trâu thì có sừng. Thì bây giờ cái ý phân biệt này nó, nó mới sao? Nó mới chụp, nó giữ lời trong tàn cảnh thức của chúng ta khi mà nó giữ lại trong tàng thức của chúng ta rồi đó thì khi nào chúng ta đàm luận hay khi nào chúng ta có cái sự thấy thì bây giờ chúng ta đem ra sử dụng thì chúng ta chứng minh rằng con thỏ nó không có sừng và con trâu nó có sừng Là tại vì chúng ta đã dùng cái ý phân biệt này giữ trong cái tàng ở lại gia thức rồi và vì chúng ta dùng cái ý phân biệt này chúng ta giữ lại ở trong tàng ở lại gia thức vì thế mà tâm chúng ta chứa toàn là vọng chấp mà bên thiền tâm gọi đây là tạp khí tập khí à, quý vị thấy chưa mình nhìn cảnh vật thế gian rồi mình chụp hình đó mình đem trở về nhốt ở lại trong cái bản tâm rồi từ cái bản tâm này từ từ cái cái sự mà việc mà chúng ta đàm luận với mọi người hay chúng ta trình bày một cái gì chúng ta lại môi nó từ trong tàng thức mình đem ra mình quăng ra Do đó trong cái tàn thức của chúng ta không có một sự thanh tịnh mà toàn là vọng chấp nguyễn hoàng. Chúng ta nhốt vào trong đó. Chính vì chúng ta chứa những cái vọng chấp này ở trong tâm. Do đó tâm không được thanh tịnh. Và từ cái vọng chấp này chúng ta lại sanh ra cái sự ưa thích hoặc là ghét. Và từ cái ưa thích và ghét này Chúng ta tạo ra những cái nghiệp tạo tác. Và chính những cái nghiệp tạo tác này làm cho chúng ta sanh mãi ở trong cái lục đạo luân hồi. Ở trong cái đoạn kinh này thì Đức như Lai Ngài đã dùng hai cái ngoại hạng ngoại đạo để chỉ rõ sự phân biệt này. Một cái hạng ngoại đạo là họ chấp dạng pháp theo nhân mà diệt. Do đó họ sanh cái tâm phân biệt. Bây giờ thầy thấy lấy một cái thí dụ Cái chấp cái nhân của sự sinh diệt Chẳng hạn như Cái hàng ngoài đạo họ nhìn cái mùa xuân Khi mà họ nhìn cái mùa xuân á Thì họ thấy muôn hoa và cỏ Xanh rất là tươi đẹp Thì họ chấp rằng Cái mùa xuân thì hoa cỏ xinh đẹp và khi mà đến cái mùa hè đến đó, Hay là mùa hạ đến đó, Thì sao Thì cỏ qua điều tàn úa Và bây giờ họ khởi tâm phân biệt Họ nắm giữ cái mùa hạ Thì cỏ qua tàn úa Họ giữ cái, cái tâm phân biệt này Vào ở trong tàn ala gia thức Để chi? Họ giữ đó để họ làm cái sự chứng minh Trong tương lai mà có người hỏi Mùa xuân thì cỏ qua như thế nào Mùa hạ như thế nào Thì họ lấy từ trong cái tàn ala gia thức ra họ đưa ra Đó là cái sự vọng chấp của chúng sinh Đó là hại ngoại đạo vọng chấp Bây giờ nói về cái hạng ngoại đạo thứ hai thì họ chấp về cái đại chủng tức là đại chủng ở đây có nghĩa là hình thể mọi vật và họ chấp vào cái sự tan hoại tức là cầu na cái danh sinh tan hoại của sự vật gọi là cầu na và sau cùng là họ chấp vào sự tan biến của nó tức là di trần do đó mà họ sanh ra cái tâm phân biệt đức phật dạy rõ ràng là hai cái hạng ngoại đạo trên họ đều tu lạc vào cái nhị kiến quý vị biết nhị kiến là gì là có và không hễ họ không có thì họ lạc vào không mà họ không có không thì họ lạc vào có đây là cái nhị kiến của ngoại đạo và họ không rõ tất cả mọi vật và giảng pháp ở trên thế gian này là do vọng chấp mà biến hiện ra lúc trước cái thầy có giảng là những cái cảnh của cuộc đời này nó là do cái tập khí tập khí từ từ vô thủy nó nằm ở trong tàng a la gia thức mà nó phản chiếu ra thì ngày hôm nay đức phật lặp lại nó cũng y hệt như vậy bởi vì những người ngoại đạo họ dậm dộng chấp thỏ là không bao giờ có sừng và trâu và con trâu thì luôn luôn có sừng Vì thế mà sự phản ảnh của tâm qua sự thấy biết là phản ảnh thỏa thì không sừng, câu là có sừng Quý vị thấy cái tập khí của chúng nhân là nói như vậy Tập khí này nó tạo ra mọi vật và chính mọi vật này là phản ảnh từ trong bản tâm Giọng chấp mà mình đã ghi vào và hôm nay nó phản ảnh ra và đức phật nói rằng những cái cái sự mà vọng chấp này nó không có giúp ích gì cho chúng ta hết mà nó chỉ làm tăng thêm cái sự phân biệt ở nơi nơi tâm thức của chúng ta mà thôi và đức phật lại lấy thêm một cái thí dụ nữa để làm cho rõ ràng cái sự sự sự việc đối với người tu là từ cái thân mạng của chúng ta tất nhiên là từ cái thân mà đất nước lửa gió này Ừ. Từ cái tài sản vật chất Từ vợ đẹp Gia đình quyến thuộc Cũng là do cái sự phân biệt dũng chấp Mà nó hiện thành Tất cả những gì mà tu hành chân chánh Thì họ biết rằng dạng pháp giống như dư Vì thế mà họ dừng được cái cái ý phân biệt Do đó họ đạt đến cái cú cách Là cái tâm an tịnh. Nhưng mà Phạm Phu thì lại khác Phạm Phu họ nương theo cái sự phân biệt này Để họ bị, bị Dướng mắt và họ, họ Từ đó họ tạo ra cái nghiệp Để họ bị luân hồi Thành ra quý vị thấy mà những cái người mà Cái tâm họ không còn phân biệt Ít phân biệt Thì hầu như là họ không có bị phiền não Họ nhìn sự vật rồi Họ không cần phải quán sự vật đó sẽ đi về đâu Bây giờ bây giờ thầy thí dụ Một cái điều để quý vị thấy Chẳng hạn như bây giờ một cái người chân tu, họ nhìn một cái, cái cảnh đẹp họ biết không? Nếu mà quý vị hỏi vị chân tu đó, dạ, uh, bạch ngài chứ ngài nhìn cái cảnh đẹp này, ngài biết không? Cái vị đó nói là tôi không biết, thì coi như cái vị này là coi như nó dấp giọng ngữ. Vị này vẫn biết, nhưng mà vị này không có phân tích và tìm tòi giống như thế gian. Cái người thế gian thì sau khi biết cảnh vật đẹp rồi Thì họ bắt đầu họ tìm tòi tới Cảnh vật này từ đâu mà đẹp Cảnh vật nó lấy cái gì nó bổ sung cho đẹp Thành ra từ cái giọng chấp này Họ sanh ra mua ngàn cái giọng chấp khác Cái người tu họ thấy đẹp rồi họ buông liền Họ biết rằng cảnh đẹp nhưng mà họ không có suy nghĩ tới nữa Họ buông liền Thành ra những người mà họ nói rằng ô tôi thấy những người đó họ đẹp mà tôi không có nghĩ rằng họ đẹp thì cái chuyện này là cơ cho là cái chuyện mà phi lý người ta đẹp mình có con mắt mình thấy phải biết đẹp nhưng mà mình không tầm cầu tới nữa thế gian họ tầm cầu do đó họ sanh ra mua ngàn cái cái phiền não họ sanh ra mua ngàn cái cái nhị kiến nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đệ tử xin được đây đầu đảnh lễ sư tổ kim cang Nhân Giác Ngày mới vừa vào room để chứng minh cho buổi giảng Kinh Lan Già hôm nay Nhưng mà đối với những bậc các thánh giả đó Thì họ biết rằng cái pháp, giảng pháp nó là như như Vì thế mà họ không có khởi tâm phân biệt Do đó họ đạt đến cái cú cánh là sao? Là tâm họ được thanh tịnh Vì thế mà trên đường tu hành, đó, cái điều kiện đầu tiên để đạt được bản tâm thanh tịnh đó, là chúng ta phải nên xa lìa cái vọng tưởng phân biệt, phân biệt. Có như thế thì người tu mới hoàn toàn sống trong bản tâm vô sinh của chính mình. Quý vị thấy thầy dùng cái chữ vô sinh của chính mình không? Như vậy là cảnh giới nó đâu có ngoài tâm đâu. Cảnh giới nó nằm trong tâm quý vị. Đó. Nó không có nằm ngoài tâm. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát Lại Bạch Phật rằng Bạch Đức thế Tôn Phải chăng vì giọng kiến Mới khởi ra tướng Rồi những người phạm phu kia Mới so sánh và vọng chấp không Đức Phật dạy rằng Không phải Vì đối với tướng Do phân biệt khởi Mà nói là không Vì sao Những người kia lấy phân biệt Làm sinh nhân lấy sự phân biệt sừng làm chỗ nương nhân ấy chỗ nương của nhân ấy vốn lìa khác và không khác không phải do đối đãi mà chứng minh rằng sừng thỏ không có này đại huệ bồ tát nếu sự phân biệt kia khác với sừng thỏ thì tất cả không phải do sừng làm nhân nếu nó không khác tất phải do sừng khởi xướng này đại huệ Nếu chúng ta chia tách cái sừng trâu cho đến khi thành cực chi và tìm sừng thì chúng ta cũng không thấy được. Còn khác với sừng nói không sừng thì sự phân biệt ấy tắt là phi lý. Cả hai sừng thỏ và trâu đều là không thì cái gì là đối đải với cái gì? Nếu sự đối đải bất thành chỉ đối với có mà nói sừng thỏ là không thì không nên phân biệt. Vì không phải chính nhân vậy Những người luận hữu luận vô Chấp có chấp không Cả hai đều không thành Này Đại Huệ Lại có những ngoại đạo Thấy sắc hình trạng hư không Phân định rõ ràng nên chấp rằng Sắc khác với hư không Và khởi lên sự phân biệt Đại Huệ Hư không chính là sắc Thuộc về sắc Đại Huệ sắc chính là hư không Vì nương sắc mà có hư không Nương hư không mà có sắc Để lập ranh giới giữa sắc và không Nên biết như thế Này Đại Huệ Sừng thỏ cũng vậy Chính vì đối đại với sừng trâu Mà nói thỏ không sừng Đại Huệ Sự phân tách sừng trâu Cho đến di trần Lại tách lại trẻ tách di trần kia ra Thành tướng của di trần Cũng không hiện được Với các vật khác cũng thế Đại Huệ hãy xa lìa sự phân biệt về sừng thỏ sừng trâu hư không cùng sắc ông và các đại bồ tát nên thường quan sát các tướng phân biệt do tự tâm thấy ở các cõi hãy vì phật tử mà nói pháp tu quan sát tự tâm như là phật qua cái đoạn kinh như vậy thì quý vị thấy rằng cái con đường đạo tu dễ thành đạo thành không dễ rất là dễ Vì vậy thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Bồ Tát Đại Quệ Ngài vẫn chưa hiểu rõ được dạng pháp duy tâm Nên Ngài mới đặt ra câu hỏi với Phật như vậy Có phải vì những vọng chấp này nó phải, mới khởi ra tướng Và người thế gian thì khởi tâm so sánh và chấp chấp vào nó không Câu hỏi này đã được Đức Phật trả lời như sau Không phải vì đối đại với tướng do sự phân biệt khởi mà nói là không tất cả những người mà thế nhân thì họ lấy tâm phân tích biệt họ làm tâm vì thế nên khởi ra tâm đối đãi những cái điều mà đức phật dạy quý vị thấy rất là hay chúng ta bởi vì quá vọng chấp cho nên chúng ta có cái sự đối đãi chính cái sự đối đãi này mà nó, mà nó đưa chúng ta vào ở trong con đường lục đạo luân hồi ở đây đức phật không dạy chúng ta nhìn sự tướng Bởi vì người tu mà nhìn sự tướng là chúng ta tu không trúng. Chúng ta nhìn sự tướng là chúng ta sẽ đi vào cái tánh sanh diệt của của thế gian. Chúng ta nhìn sự tướng mà chúng ta tu chúng ta sẽ đi vào cái thế giới sinh diệt của của 10 phương thế giới. Như vậy thì một thế giới mà chúng ta thấy rằng nó đầy đủ những cái phước báo, đầy đủ những cái sự tốt đẹp. Qua cái đoạn kinh thì Đức Phật cũng chỉ những cái thế giới mà chúng ta đã học đó. Chúng ta thấy rằng cái thế giới của, của cực lạc rất là tốt đẹp. Nhưng mà cái thế giới này nó cũng không hoàn mỹ. Tại sao Thầy dùng cái chữ không hoàn mỹ? Tại vì thế giới này nó có vô lượng kiếp số nó có đầy đủ những nhân tố tốt đẹp cho chúng sinh nhưng rồi nó cũng phải bị bị cái sự sinh diệt của vạn vật người nào dám nói rằng cái cái cõi cực lạc không sinh diệt giơ tay lên cho thầy coi nếu nói thế giới không có mà sinh diệt thì Đức A Di Đà Phật ngài không có có nhập diệt nếu mà thế giới đó mà Đức A Di Đà không nhập việt thì không thể gọi là một cái thế giới mà gọi là niết bàn một cái danh xưng thế giới là chỉ cho cái sự tướng của dạng vật còn phải sinh diệt thầy mong quý vị giữ cái cái niệm này trong đầu một cái thế giới mà quý vị còn nghe cái danh xưng là thế giới thì nó bắt buộc phải sinh diệt dầu thế giới đó nó an lạc nó tịnh lạc tịnh thổ bao nhiêu nó cũng nằm ở trong cái tướng sinh diệt Sau đó, đó trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy cho người tu hành Nên nhìn ra thật tướng Của vạn vật Của vũ trụ Để để chi Để tâm nó không sanh khởi ra sự đối đại Và không có Sanh khởi ra Cái sự phân biệt Đức Phật Ngài cũng đã dạy rằng Nếu mà chúng ta lấy cái sườn trâu Mà chúng ta tách chẽ ra Để cho những cái sừng trâu này nó trở thành những cái mạc nhỏ Gọi là di trần Thì trâu này chẳng khác gì thỏ À quý vị thấy không Nếu mà sừng trâu nó chẻ ra bằng di trần Thì cái, cái nhìn của chúng ta Con trâu nó đâu có sừng nữa đâu Thì nó có khác gì là thỏ không Thành ra nếu chúng ta chấp tướng Thì chúng ta sẽ thấy con trâu và con thỏ nó khác nhau Nhưng mà chúng ta nói về cái sự vô tướng Thì con trâu và con thỏ nó không khác nhau Mà trong cái đường tu chúng ta hãy đi vào cái con đường vô tướng Trong cái con đường tu chúng ta phải đi vào trong cái bản tánh Vì thế mà một cái bậc mà tu hành chân thật đó, Thì họ sẽ thấy được cái pháp nhất như này Thì họ thấy con câu và con thỏ nó chẳng khác với nhau Bởi vì họ biết rằng giảng pháp nhất như. Và mọi cảnh mà chúng ta thấy nó chỉ là hư quyển thôi. Nó không chân thật Vì thế mà họ dừng trụ cái tâm phân biệt. À, gì Đại Phật. như vậy thì khi quý vị nhìn một con vật mà quý vị chỉ thấy nó là con vật thôi. Quý vị dừng trụ là đừng nghĩ nghĩ nữa. Thì quý vị thấy sao? Thì quý vị sẽ không có còn cái tâm mà phân biệt là con thỏ không sừng mà con trâu là có sừng. Đây là cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta nhìn lại cái sự nhất như của giảng pháp. Và ở đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài đã lấy thí dụ của cái sừng trâu và thỏ để làm thí dụ Qua cái sự chẻ từ sừng trâu nó trở thành di trần Thì con trâu và con thỏ nó vốn không khác nhau Bởi vì sừng trâu mà nó chẻ thành di trần rồi thì nó biến thành không Tất nhiên là con trâu đâu có sừng Và Đức Phật còn nhấn mạnh thêm nữa Qua cách là Ngài dùng cái sắc và hư không để Ngài làm thí dụ Ngài nói rằng hư không chính là sắc mà sắc chính là hư không nếu mà cái trường hợp này mình nói ra với những người mà họ còn cái sự tướng đầy dẫy thì họ không chấp nhận được hư không là hư không sắc là sắc nhưng mà ở đây chúng ta đang học về cái sự vô tướng của dạng vật chúng ta đang học về cái bản tánh của tự tâm chứ chúng ta không học về cái tướng sinh diệt của bản tâm chính vì vậy mà đối với hàng ngoại đạo đó họ còn nhị kiến đó tất nhiên là họ còn chấp có và chấp không đó thì họ dùng cái tâm phân biệt rất là nhiều. Họ sanh, họ so sánh, họ tỷ đối và họ chắc rằng hư không và các sự vật có sắc nó khác nhau. Nhưng mà đối với những cái bậc mà họ thật sự họ chân tu đó Thì qua cái nhìn mà bất nhị à, Bất nhị tất nhiên là cái nhìn à, Cái nhìn rời khỏi có Và không đó, gọi là cái nhìn bất nhị Những, những người tu mà qua cái nhìn bất nhị đó, Thì họ thấy sắc chẳng khác không Mà không Cũng chẳng thấy, thấy khác sắc Đây là cái đoạn Tâm kinh mà tất cả nhà thiền Tất cả người tu hành nào Cũng tụng mỗi đêm Nhưng mà sao? Họ tụng nhưng mà Không nhận được cái ẩn nghĩa của kinh Ổn không? Quý vị thấy ổn không? Bởi vì họ không nhận được cái ẩn nghĩa của kinh, do đó họ quay cuồng ở trong cái bản tâm phân biệt. Và họ quay cuồng trong bản tâm phân biệt, do đó họ nằm ở trong cái tướng trạng sanh diệt và sau cùng là chịu đi vào con đường lục đạo luân hồi. Rất là quan ổn. Phải không? Chúng ta đem nào cũng tụng tâm kinh. Đó. Xá lợi tử sắc tức thì không, không tức thì sắc. ha Nhưng mà nào là chúng ta thấy được điều này đâu. Chúng ta đọc là để đọc trên cái hình thức để tụng thôi. Thành ra quý vị thấy cái người tụng kinh nào mà tụng suốt đời mà thành đạo không? Không có. Họ phải biết được ẩn ý, họ tu thì họ mới thành đạo. Còn bằng không thì họ vẫn khởi tâm phân biệt. Và tâm phân biệt này là hình tướng của sanh diệt. Hình tướng sanh diệt không bao giờ đắc được cái pháp thân. Đức Phật dạy cái kinh này là để quý vị tu đắc pháp thân. Và những người tu ngày hôm nay đó, họ tâm phân biệt quá nhiều. Do đó, do đó cái tầm nhìn của họ nó đầy đủ cái nhị kiến trong đó. Có nghĩa là có và không. Họ không rời được có và không. Chính vì họ không rời được có giả cây và, và không Cho nên cái cửa sinh tử Luôn luôn mở cửa để chờ đón họ Do đó hôm nay qua cái đoạn kinh này Quý vị thấy sự đắc đạo nhanh không? Nhanh vô cùng Chúng ta chỉ cần thấy được dạng pháp nhất như Chúng ta chỉ cần không khởi tâm Phân biệt so đo Là chúng ta đã có con đường trở về Cái chỗ tốt đẹp rồi đó Bởi vậy trong cái kinh này Đức Phật dạy người chân tu Là phải có cái nhìn như như Để thấy rằng giảng pháp hòa đồng Do đó không khởi ra Cái tâm so sánh Cái phân tỉ dạo Cái tâm phân biệt Và chúng ta hãy nhìn thật rõ vào Giảng vật ở trong cái thế gian này Nó vốn không sai khác Nếu mà dạng vật trong xếp thế gian này không sai khác Thì chúng ta đâu cần phải khởi tâm phân biệt Do đó quý vị thấy người tu hay không Họ giống như là Họ giống như là con rùa mà ẩn ở Trong, trong cái vỏ đó, Thành ra không ai làm hại được hết. Và những người tu nhờ Họ thấy được cái dạng pháp nhất như Mà họ đi sâu vào Trong cái bản tánh pháp thân Họ chứng đắc pháp thân Còn những người đi vào sự tướng đều rơi rớt trở lại làm làm thầm phu, rơi rớt trở lại sanh vào nhân thiêu uổng vô cùng. Mặc dầu họ bỏ một cuộc đời tu rất là lâu xa, nhưng mà họ vẫn không đi đi xa được. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ. Quý vị thấy rằng thầy cô trong khi mà giảng bài thì các vị đó thường cầm một cục phấn, phải không? Cục phấn Mà khi mà giảng bài Thì các vị này sẽ đem cục phấn Mà viết trên cái tấm bảng đen Thì đầu tiên chúng ta gọi đây là cục phấn Nhưng mà lúc mà dị, Những vị thầy mà vẽ Trên bảng đen nó cục phấn nó đã tan hết Thì, thì cục phấn nó là gì À gì đạo Phật Tất nhiên là nó trở về cái sự không Như vậy thì bản chất của tất cả mọi vật Đều là Phật không nhưng mà bản tất mọi vật đều là không thì chúng ta suy tưởng nó làm gì ai gì là Phật thành ra quý vị thấy Ngoài đạo nó không biết à ngoại đạo nó không biết khi mà nó nghe nói Đức Phật nói là đừng có khởi tâm quay trở và trở về bản tánh nghĩa là đừng chấp gì hết thì nó sao nó bắt đầu nó đóng hết cái tất cả lục căng nó lại ha đóng hết lục căn lại tất cả những cái sự suy nghĩ thì nó không muốn bộc phát ra nữa vô tình nó nó làm sao nó không sanh được trí huệ mà nó sanh vào trong cái cõi trời vô tưởng thiên cái bản chất của của Phật pháp là mặc dầu nó nằm ở trong cái hư không tạng nhưng mà trong hư không tạng này nó có trí huệ để vượt thoát tam giới Đối với người mà thật sự chân tu á, thì cái sanh và cái tử nó vốn không khác nhau. Nếu mà đầy đủ nhân duyên thì gọi là sanh. Hết nhân duyên thì gọi là tử. Do đó sanh tử nó, nó, nó đồng với nhau nó không khác. Do đó dạng vật nó vốn như như rồi. Vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta dừng trụ tâm phân biệt. Dừng trụ những sự so sánh Để chi Để Để cho những cái bản năng ưa thích Những cái bản năng ghét bỏ Nó không tạo thành những cái nghiệp lực Và chúng ta Sẽ không bị cái nghiệp nhân chi phối Của nghiệp lực này mà trải qua Con đường sinh tử luân hồi Như vậy thì cái đoạn kết thúc của đoạn kinh này thì Đức Phật dạy các hàng Bồ Tát là không nên khởi tâm phân biệt, thường phải tự nội quán trong tâm để loại trừ những cái ý phân biệt này nó đang ngủ ngầm ở trong tàng a la da thức. Khi mà ý phân biệt mà nó nó đã tiêu diệt rồi thì chân tâm thường trụ hiện bài. Rồi tu dễ quá hả quý vị? Ai Di Đà Phật quá dễ ha Qua các bạn kinh Đăng già hôm nay Đức Phật dạy dễ không? Dễ vô cùng Nhưng mà quý vị làm được không? Được chứ Thầy bảo đảm quý vị làm được Là tại vì ngày trước Mình không hiểu Mình làm được ừ, Ai Di Đà Phật Khi mình đã hiểu được Thì mình làm được Do đó trên đường tu Cái sự mà trí huệ hiểu biết Rất là quan trọng Mình không hiểu biết Mình đi vào con đường Không chăn chắn Mình đi đi đường Con đường mê mờ Mà mình bỏ ra thời gian rất là nhiều Làm đủ công đức thiện phước đức hết Nhưng mà rốt cuộc công của mình đi không xa Bây giờ thầy thí dụ chẳng hạn như Lương Vũ Đế Ôi ơi, Ngài bỏ ra biết bao nhiêu vàng bạc châu báu ở Trong cái cung đình để ngài xây chùa Rồi ngài bỏ ra biết Bao nhiêu thời gian để ngài đội những vị tăng sĩ Mà rốt cuộc là sao Những điều đó nó không phải là phước báo Đưa về cái cảnh giới của Của sự chứng pháp thân Chứ nó uổng vô cùng Như vậy một người mà chứng pháp thân Thì cái người đó phải, phải Nội quán trong bản tâm Phải tìm mọi cách tiêu diệt Những cái ý tưởng mà phân biệt Nó ngủ ngầm trong bản tâm Quý vị thấy bên thiền tâm sao Bên thiền tâm Ngài lục tổ quậy năng Ngài là cái người mà về cái học vấn Ngài không có Nhưng mà Ngài hiểu được Cái bản chất của bản tâm Bởi vì Ngài đã đắc đạo do đó ngài chủ trương vô niệm, ừ, ngài chủ trương vô tướng và vô sở đắc. Mục đích đó là để làm gì? Là để diệt trừ đi cái tâm phân biệt. Và người tu nhờ quán sát những cái phương pháp này mà chẳng bao lâu thì người này được minh tâm kiến tánh, tiêu trừ được tập khí và đắc được vô sanh pháp nhận. Cái gì thấy rõ ràng cái điều tu đó mình đắc đạo rõ ràng trong trước mắt khỏi cần phải mà đợi chờ tới cái thời gian lâu xa sao? Quý vị lập tức diệt trừ đi cái tâm so sánh tỷ đối phân biệt Diệt trừ đi những cái mà uh, dị kiến thấy có và thấy không Hãy để cho cái tâm mình nó trở về cái trạng thái như như Thì tự nhiên mình thấy được cái bổn tâm địa của mình à Thành ra cái người mà gọi là minh tâm kiến tánh là họ thấy lại được cái bổn tâm địa của chính họ Mà cái người đã được minh tâm kiến tánh rồi Thì họ không còn những cái phiền não thế gian Mà họ cũng không còn những cái sự mà, mà Ưa những chúng sinh nịnh hót Hay là họ ưa những cái chúng sinh mà Cúng tiền cúng bạc đến cho họ Không cần mấy điều đó Tại vì những cái điều đó là như quyển Như quá của dạng pháp có gì để mà họ cần Do đó quý vị thấy những người mà cái tâm Mà họ đã tiêu diệt được sự phân biệt Thì họ luôn luôn là cái người thiện phúc cho thế gian, luôn luôn họ thiện phúc. Thế gian ngày hôm nay quý vị thấy người tu rất là nhiều, nhưng mà làm sao? Họ đi vào một trong một cái con đường mà tướng và họ đi vào một con đường không có thầy hướng dẫn, do đó rốt cuộc rồi đạo hạnh không thành, mà chính họ còn phá giới phạm trai để rốt cuộc rồi chính họ đọa lạc vào ở trong cái cái sinh tử luân hồi và đọa lạc vào trong cái chỗ tối cái thâm thẳm của địa ngục. Khi mà qua cái bài giảng kinh này Thì quý vị có thể Có thể ngồi thiền Và tự quán mình Khi mà quý vị thấy rằng cái tâm của mình Quý vị thấy lại được cái bổn tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi Quý vị sôi xét Không thấy được một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái Tướng Pháp nào mà nó khởi lên Thì quý vị biết rằng mình đã Vào trong cái vị trí của Bậc Thánh rồi đó Rất là dễ Trong cái cuộc đời này Cái người mà chân tu họ đi vào Bậc Thánh rất là nhanh Nhưng mà cái người mà mê tướng Thì thôi suốt nguồn năm Vạn năm cũng chưa đi vào được do đó quý vị thấy rằng Đạo tràng nào thì cũng đông người Mà đạo tràng của thiền Thì ít người Tại sao vậy Là tại vì thiền không phải dễ trực nhận Vì thiền không phải là dễ Mà quý vị nắm bắt được Mà quý vị đi về sự tướng Quý vị đi rất là nhanh Tại vì quý vị là tâm phạm chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những cái đạo tràng của lục tổ ngày xưa đó toàn là những cái bậc mà thượng căn tu là những cái bậc mà tăng sĩ không à? Bởi vì sao là tại vì những người cư sĩ họ chưa có đủ khả năng để họ vào, bởi vì họ còn gia đình họ còn vợ con họ còn bị vướng những cái tài sản nghiệp báo, do đó họ không đi thẳng vào trong cái bản tánh bản tánh mà chân thật của bản tâm được. Ngày hôm nay cũng vậy Nếu quý vị đã giữ cái Bồ Tát giới Thì quý vị sẽ được hai cái cảnh giới tốt đẹp để đi Đó là nếu mà còn một chút dục vọng ở trong tâm Thì quý vị sẽ sanh về cái cổ trời đâu sức đà thiên Cổ trời thứ tư Nếu quý vị đã diệt sạch đi cái, cái tâm, tâm dục Quý vị diệt đi được cái tâm phân biệt Thì quý vị sẽ đắc vào cái từ thất địa trở lên tới, tới đẳng giác. Và quý vị sẽ tạm trú ở trong cái cõi trời sắc cú cánh thiêu Hôm nay thì qua cái đoạn, kinh thủ, cái đoạn kinh Lăng Già này, Quý vị Bồ Tát đã biết cái chỗ trụ của mình rồi đó. Do đó mình tu, mình sẽ đạt được nhiều cái, cái lợi ích những cái gì mà giữ cái giới bồ tát đó, đối với chúng sinh đó, thì chúng sinh ôi giữ giới này đâu phải dễ đâu, đâu cái gì ai làm cũng được nói thì nói vậy nhưng mà quý vị giữ mà để cho chân thật hoàn toàn không phải dễ đâu quý vị không phải dễ đâu mà những người mà họ giữ mà đã, đã đầy đủ rồi đó thì thầy nói, nói, nói thật quý vị lâm chung là, là cảnh trời hiện ra trước mắt đích thân ngài di lặc thiên tôn đem mấy dạng chư thiên đến mà để mà tiếp rước do đó ngày hôm nay học kinh lăng già quý vị thấy sao thấy rõ ràng cái sự chứng đạo là do chính mình không do một cái thần thánh nào quá mà để chứng minh được hết chính mình chính mình phải quán xét triệt để chính mình phải phá đi cái ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ giả tướng để chúng ta mới đi vào ở trong cái phật địa tâm của chúng ta được nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh giang bây giờ thì thấy tôn nói bài tụng như sau dật tâm thấy vốn không chỉ do tâm mà khởi thân tài vật chỗ ở là bóng tạng thức hiện ra tâm ý thức tự tính năm pháp hai vô ngã đều rốt ráo thanh tịnh đấy đều chư Phật nói dài ngắn cùng nương nhau sôi dần xanh lẫn nhau do đó mà nổi không nhân không mà nổi có phân tách đến di trần không khởi phân biệt sắc chỉ do tâm vọng lập kẻ ác kiến không tin đây không phải ngoại đạo hai thanh văn đã nói mà chính là đánh cứu đời nói cảnh của thân chân A Di Đà Phật qua cái bài này thì quý vị thấy rằng những cái những cái câu kệ này không phải là bậc thanh văn nói được mà không phải là bậc ngoại đạo nói được mà chỉ là những kẻ đã chứng đạo giống như đức bổn sư thích ca mâu ni ngài nói ra thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng thường trong cái buổi mà giảng thuyết đó sau khi mà giảng xong một cái bài pháp đó thì đức phật ngài thường lặp lẹ, lặp lại cái bài pháp bằng một cái sự trùng của câu kệ. Mục đích để làm gì? Mục đích để làm rõ cái nghĩa lý của cái kinh gia. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nghĩa của câu kệ trên là sự thực chứng chính bản thân của Đức Như Lai và Ngài đem ra trình bày bằng thuyết giảng cho đại chúng biết rõ đường lối tu hành và cách dụng công giải thoát. Lời của Đức Phật dạy rất là siêu việt. Sở dĩ mà tất cả chúng ta vẫn mãi mãi làm phàm phu và chịu trôi lăn trên sáu đường sinh tử luân hồi là do cái ý căn phân biệt sanh ra tướng đối đãi lẫn nhau, sanh ra cái tâm ưa thích và cái tâm ưa thích này nó tạo thành nghiệp nhân Và các nghiệp nhân này nó đi đâu Các nghiệp nhân này nó không mất. Nếu mà nó mất Thì người ta đâu có khuyên quý vị phải tu hành Phải không Tất cả các chư Phật mười phương đều khuyên quý vị phải tu hành Nếu mà tu không được giải thoát Thì phải thì sao Tu nhân tích đức Phải không Tu những cái sự thiện lành Và tích những công đức Thì những công đức này nó không mất, Nó nằm ở trong cái tàn ở lại gia thức của mọi chúng Thành ra quý vị thấy rằng một cái người mà khi mà họ mà nói dối đó Khi mà họ lâm chung họ chết rồi đó Thì họ đi vào trong cái địa ngục Trong địa ngục này thì ở dưới ở dưới cái cung túy dân á Túy dân cung của Ngài Địa Tạng á Thì nó có cái minh cảnh đài Cái minh cảnh đài này nó tượng trưng cho cái tàn ở lại gia thức của quý vị đó Ở đây chỉ cần quay lại cái, cái tàn ở lại gia thức là những gì quý vị làm nó đều hiện hình hết à? Do đó những cái kẻ mà trên đời này đó, họ thiếu vệt, họ nói những cái điều mà hại chúng sinh, họ làm những cái điều mà quỷ diệt của, của, của tôn giáo, thì thật sự ra họ không dấu giếm được. Tất cả đều nằm trong tàn ả là do thức của họ. Và những điều này nó sẽ được thực hiện bằng cách là đem minh cảnh đài chiếu ra, thì nó sẽ hiện hình. Do đó quý vị thấy những cái Cái vị cái, cái mà đọa vào cái vô giáng địa ngục Không có vị nào mà Có thể dùng cái lời để biện bạch những cái gì Mình làm trên thế gian hết Tại vì biện bạch gì nữa bây giờ Tất cả những điều đó nó đã nằm ở trong Cái, cái, cái, cái, cái, cái gương tàn lại gia thức của chúng sinh rồi Thành ra đâu có cách gì biện bạch nữa Nó đã ghi âm lại Nó ghi âm từ cái lời nói Nó ghi âm từ cái tư tưởng Nó ghi âm từ cái hình ảnh Thành ra đó là một cái sự đối chứng Mà tất cả những cái cái hạng mà bị xa vào trong địa ngục họ không có một cái lời nói nào để mà biện minh được hết ở trên thế gian này thì người phàm họ rất là nhiều thành ra mình có thể giấu những tư tưởng mình không cho ai thấy nhưng mà dưới cái cõi của địa ngục mà khi mình làm tội rồi đó thì mình giấu không được tất cả đều hiện thành hết ở đâu có gì giấu không được không thể nào giấu được, tại vì những cái gì mà quý vị lưu trữ ở trong tâm quý vị, những cái thiện ác báo ứng ở trong cái cuộc đời này quý vị đã làm qua nó đều đã nó đều đã ghi hình ghi ảnh trong cái lại, hết rồi. do đó quý vị thấy có những người ngoại đạo họ chủ trương là đòn diệt, có nghĩa là chết là hết, nghĩa là chết rồi là cái thân thể thì chết rồi thì không còn cái gì để mà tái sinh. Lắm. đây là cái điều mà họ không có hiểu được cái tàn a la gia thức của chúng sinh nếu mà thật sự mà chết là hết thì trên thế gian này không có nhiều tôn giáo mà nó hiện hành không có phật giáo để dạy cho chúng sinh về cái cõi nước bà mà. mà cũng không có cái công giáo để dạy cho chúng sinh về cái cõi thiên đàng bởi vì những cái gì mà cổ đức ngày xưa các ngài biết được cái giá trị của cái tàn a la gia thức một vị tăng sĩ mà giọng ngữ phạm giới mọi người không ai biết hết á nhưng mà thật sự cái tàn á là giới thức nó ghi hết rồi và những người này khi mà lâm chung đó, họ xa vào địa ngục đó, họ tự hỏi tại sao suốt cả đời tôi, tôi tu hành vậy mà tại sao tôi xa vào địa ngục bây giờ thì mới bắt đầu đối chứng, đem kiến nghị trình lên ngài địa tạng trình lên thập điện diêm dương con một đời con ở tại thế gian này con tu hành Con ăn chay con điệm Phật, con làm điều hành thiện không? Tại sao con xa vào địa ngục? Thì bây giờ, Ngài địa tạng với tập điện Diêm Dương đâu có cần phải nói nhiều. Kêu phán Quang đem cái kiến Minh Cảnh Đài ra, để trước mặt là nó hiện ra tất cả. Từ lúc lọt lòng mẹ ra, cắt tiếng khóc chào đời cho đến ngày chết như thế nào nó hiện sạch ra hết. Bây giờ quý vị làm sao mà quý vị có thể dối, dối gian được? Chính vì chỗ đó mà các chư tổ Thiền Tông cũng đã khuyên các đệ tử của các ngài Các con phạm cái gì thì phạm Bởi vì các những cái giới mà nó nhẹ có thể phạm, có thể phạm mà có thể sám hối Nhưng mà cái giới mà nữ sắc mà các con phạm rồi là khó mà có thể mà sám hối Những cái giới như là giết người Sắc sanh hại vật mà giết người đó Là vốn ra cái giới rất là nặng Những cái bậc tu sĩ giết người rồi thì phải bỏ áo đạo mà ra những cái bậc mà tự xưng mình là thánh tăng mà để mà lường gạt lấy chúng sinh đó những cái bậc này không có sám hối được và những bậc mà phạm cái giới nữ sắc rồi thì không sám hối được và những bậc này rất là khốn khổ là tại vì khi mà họ trên thế gian này đó họ ngồi thiền theo như người ta ngồi chừng sáu bảy năm là có thể nhập định được rồi nhưng mà họ ngồi hoài không nhập định được Họ đặt câu hỏi tại sao tôi ngồi thiền hoài mà không nhập định được Làm sao nhập định được khi mà tội ác nó đã Nó đã gieo, nó đã nằm trong tàn áo là giá thức rồi Chính cái tội ác trong tàn áo là giá thức này Nó ngăn quý vị nhập định là Cũng có những cái chúng sinh mà từ những kiếp trước Họ đã gây những cái nghiệp ác rồi Kiếp này họ vào làm tăng sĩ Họ cũng vậy đó Họ cũng bị cái nghiệp đó Nó, nó, nó nằm ở trong tàn áo là giá thức nó che đi Thành ra khi mà họ muốn nhập định Họ nhập lâu lắm Họ nhắm được Và những người mà làm tu sĩ Mà khi mà họ tu đó Nhập định được nó mới sanh ra trí huệ Có trí huệ nó mới, mới, mới, mới tìm được Cái phương pháp để mình giải thoát cho chính mình Và giải thoát cho chúng sinh Nhưng mà bây giờ mình không có trí huệ Thì mình làm gì vậy Thì những gì đó bắt đầu phải bị thối đọa Thối đọa là sao Tại, tại vì họ vô làm tăng sĩ với mục đích là giải thoát Chứ họ đâu có làm Với mục đích là họ, họ trôi lăng ở Trong đường sinh tử đâu Nhưng mà họ không nhập định được Họ không có trí huệ để giải thoát Chính vì vậy mà họ sanh trở lại trong, trong cái thế giới này. Họ sanh trở lại trong cái sáu đường lục đạo của thế nhân. Thành ra quý vị thấy những người tăng sĩ mà phạm giới rất là đau khổ. Họ sống trong một cái thế giới mà chính họ họ đã xây cái địa ngục cho họ rồi. Đừng có đợi nói chi mà khi mà họ lâm chung. Những người mà đã tạo tội ác rồi quý vị thấy cái, cái đời sống của họ sống á họ cái giấc ngủ của họ không còn là những cái giấc ngủ mà mơ mộng nữa mà giấc ngủ của họ toàn là những cái ác mộng do đó những người mà họ thật sự họ nói rằng họ là tăng sĩ mà họ còn phạm giới đó họ đau khổ vô cùng quý vị ơi tội nghiệp lắm tội nghiệp lắm quý vị không bắt lỗi họ nhưng mà lương tâm của họ mỗi đêm nó, nó, nó trăn trở và làm cho họ sống bị đọa đài ở trong cái địa ngục khi mà họ chưa có Hơi thở Thành ra thầy cứ khuyên hoài Thầy nói rằng quý vị tu cố gắng Giữ đúng giới lực để tu hành Những cái giới Mà thầy vừa nói là giết người nè, Xin mình là những bậc Mà thánh giả, mình chưa thánh giả Để mà chúng sinh cúng tiền nè. Rồi Phạm những cái giới Nam thì phạm giới nữ sắc này, Nữ thì phạm giới nam sắc này mấy cái này quý vị không bao giờ quý vị đi vào cái bậc thánh được hết. Mặc dầu quý vị mặc cái áo cạo đầu cạo, mặc áo cà sa, nhưng mà quý vị đi vào trong cái cõi điều, một trăm phần trăm không thể nào thoát được hết. Đây là kinh nghiệm của những bậc cổ đức họ đã đi qua, họ đã ghi lại rõ ràng. Chính vì vậy mà Đức Phật có dạy. Những vị tăng sĩ tỳ kheo Khi mà những vị này Họ vào trong cái đạo tràng họ tu đó, Mà nếu trong thời gian Mà từ, từ lúc mà họ phát tâm Họ xuất gia cho đến 6 năm sau Nếu mà Cái tâm của họ vẫn không nhập định được Thì họ phải Sám hối Họ phải phát lồ sám hối Là tại vì những cái mà Tập khí tội ác của họ Từ nhiều kiếp nó vẫn còn nằm Trong tàn hạ lại thức nó chưa phai chính vì vậy mà không có thể nào nhập định được hôm nay thầy nói rõ để cho tất cả những vị nào mà ngồi thiền mà quý vị nhập định không được là biết rằng quý vị bị một cái tập khí từ tiền kiếp nó nằm trong tàn hay là gia thức nó ngăn chặn lại nó làm cho quý vị không nhập định được Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài Giải rất rõ ràng Cái ý canh phân biệt Nó sẽ tạo ra cái tướng đối đãi với nhau Và cái tướng đối đãi với nhau Nó sẽ tạo thành nghiệp nhân Và những cái nghiệp nhân này Nó sẽ được tích trữ trong, tà, trong cái tàn A lại Gia Thức Và nó nằm như vậy Nó đợi đủ cái duyên rồi đó Thì nó sanh ra quả Tức là gì? Tức là cảnh giới Tương lai mà chúng sinh phải tái sinh vào Bây giờ chẳng hạn như thầy thí dụ thôi Bây giờ trong cái kiếp này mình à, niệm phật nè à, mình bố thí nè thì nội hai cái niệm phật và bố thí á, niệm phật á thì nó giúp cho chúng ta định tĩnh được tâm thần mà định tĩnh được tâm thần thì nó sinh ra trí huệ mặc dầu chúng ta chưa phải là trí huệ giải thoát nhưng mà nhờ cái niệm phật chúng ta sẽ có có gì có cái trí huệ của cái gì của thế trí biện thông và khi mà chúng ta sanh ra chúng ta được vào ở trong cái nhà của những người có quyền quý tại vì chúng ta biết chia sẻ cái cơ máu của mình cho chúng sinh cái tâm hạnh đó là cái tâm hạnh nó xứng đáng nó sanh vào ở trong cái gia đình dòng tộc nhờ sanh trong gia đình dòng tộc chúng ta mới đầy đủ những cái nghiệp nhân tốt chúng ta mới học hành và chúng ta mới có trí huệ nhờ cái thế trí biện thông thành ra quý vị mà niệm phật mà đến nhất tâm bất loạn hay là vô đến cái chỗ mà vô biệt niệm thì quý vị mới dặn sinh cực lạc. Còn nếu mà dưới hai cấp này thì quý vị vẫn luân lưu ở trên sáu cửa lục đạo luân hồi. Nhưng mà quý vị sanh về thế giới tương lai, quý vị sẽ có một cái trí huệ hơn những người khác. Như vậy thì qua cái bốn mấy câu kệ này Đức Phật Ngài dạy muốn dừng cái sự sanh tử thì chúng ta đừng khởi tâm phân biệt chúng ta phải biết tất cả dạng vật muôn loài đều là do nhân duyên mà nó soi dần và nó tạo ra vì chúng ta biết được cái tự tánh của sự vật chúng ta không còn khởi tâm nữa chẳng hạn như trong cái bài thuyết pháp kỳ trước Đức Phật ngày Ngài lấy cái cái sắc và cái không Ví dụ sắc tức là không không tức là sắc Quý vị nghe nó hay không Thật sự ra đối với phàm Phu ấy, Thì nó phân biệt Nó nó nó sẽ nói rằng sắc là sắc không là không Nhưng mà với cái bản tâm mà mình thấy được cái chân pháp ấy, Thì sắc nó sẽ biến thành không Và không sau này Nó tạo tác nó sẽ biến thành sắc Như vậy chúng ta đã nhận thấy được Cái bản chất nó như vậy rồi Nó nương theo cái nhân duyên mà nó hòa hợp Nó tạo thành Thì chúng ta còn khởi tâm phân biệt để làm gì nữa thử để làm gì nữa do cái chỗ mà chúng ta hiểu sắc tức là không không tức là sắc nhiên là cái tâm phân biệt chúng ta nó sự, sẽ tự động nó mất tiêu nó bị tiêu diệt đây là cái chỗ rất là hay do đó chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu là chúng ta không bao giờ chúng ta xả bỏ được cái tâm phân biệt hết quý vị chỉ cần biết rằng sắc tức là không không tức là sắc và và ngồi thiền dùng mọi cái cái trí huệ của mình sôi tìm hai cái dạng vật này quý vị đước biết được cái bản tánh của nó rồi thì thầy bảo đảm quý vị sẽ phá được cái cái bản tâm phân biệt ngay lập tức vì chúng ta không có khởi tâm phân biệt do đó chúng ta đã đi vào trong cái tự tánh của mọi vật và chúng ta không còn tham muốn và ưa thích nữa Và khi mà tâm của chúng ta không còn ưa muốn và ham thích nữa, thì cái giọng tâm lần lần nó bị tiêu diệt. Bởi vì nó không có chỗ nó bám vào. Cái giọng tâm này nếu mà chúng ta không có khởi cái tâm phân biệt thì lấy cái gì để nó bám vào? Nó bám vào là tại vì chúng ta dùng cái tâm phân biệt mà nó bám vào. Do đó nó không có chỗ bám vào thì sao? Thì lần lần nó bị tiêu diệt. Như vậy thì khi mà cái giọng tưởng ý tâm này nó tiêu diệt thì cái gì nó hiện hạch? Thì cái chơn tâm bất động quý vị hiện thành Tức nhiên là quý vị không cần phải dụng công Mà quý vị vào ở trong cái chỗ bất động địa Tức là cảnh giới thứ 8 của, của Bồ Tát địa Mà trong cái cảnh giới này gọi là bất động địa Quý vị thấy rõ chưa? Và cái bản chất của chơn tâm á, Nó vốn là không sinh không diệt Bây <cười> giờ nó không sinh không diệt á, Thì sáu đường lục đạo Nó không có chỗ phát sinh Vì vậy mà cái nơi mà ẩn trú của chân tâm Tức là tự tánh Niết Bàn vậy ừ, Như là Phật bữa nay thầy nói rõ ràng Thành ra quý vị đâu cần phải tìm Niết Bàn Ở trong một cái dạng vật vũ trụ bao la này đâu Nó nằm ngay ở trong cái bản tánh quý vị Nó nằm ngay trong cái bản tâm bất động địa Mà thầy mới vừa nói đó. Cái người mà đạt được cái tâm bất động địa Là người đó đạt được cái cú cách Niết Bàn Mặc dầu họ chưa có đứng lên để mà thuyết pháp độ sinh Nhưng mà chính họ đã làm xong cái nhiệm vụ Là diệt được cái, cái ý căn Cái vọng tưởng của, của chân tâm Do đó quý vị thấy mà người mê đó Cái người mê thì họ Họ thí dụ một cái nước bàn nào xa xôi đâu đó Họ thí dụ một cái nước bàn Nó nằm ở ngoài cái vũ trụ này Đó là người mê Nhưng mà người mà thật sự mà họ hiểu được tự tánh rồi đó thì mỗi giây phút của họ là mỗi giây phút họ sống trong cái đại nước đại bác nước mà. Họ không còn cái phiền não họ không còn ưu tư họ không còn những cái mà ích kỷ hay là họ, họ không còn những cái bon chen họ không còn những cái ham thích lăng xăng giống như phàm nhân khác. Người mà thật sự có tâm giải thoát Có cái sự chánh tính Khi mà họ đọc đến cái mấy câu kệ này Thì thầy nghĩ là cũng đã quá đầy đủ rồi Quá đầy đủ rồi Đức Phật dạy quá đầy đủ rồi Chỉ cần ngưng được, được cái, cái bản tâm Phân biệt Là quý vị sẽ ngưng được những nghiệp nhân Quý vị ngăn được những nghiệp nhân Thì lâu dần những nghiệp nhân này Nó không tái phát được Thì nó sẽ dừng trụ Nó sẽ tiêu diệt Khi nó tiêu diệt Thì cái bất động địa tâm quý vị nó hiện thành Cái chỗ này quý vị thấy rõ ra Thành ra nhiều khi mình nói tu vậy chứ Quý vị chỉ làm như vậy là đã đủ rồi Nó chính vì vậy mà trên đường tu quý vị thấy không Tại sao bên thiền tông phải có sư tổ Phải có những cái bậc truyền đạo Là tại vì những vị này đã nắm cái chiều phá Để mở cái tâm thức Ngoài quý vị không gặp những vị này Là quý vị sẽ muôn đời quý vị nằm trong bóng tối Tại vì chúng sinh mê chạy theo văn tự không à chứ đâu bao giờ biết mà tu ở trong bản tâm đâu. Mà những người không tu trong bản tâm thì họ làm sao có kinh nghiệm để hướng dẫn quý vị? Do đó, thầy mê rồi trò mò mê, kéo nhau đi vào ở trong cái cõi như là cái cõi luân đạo luân hồi. Quý vị thấy ông tội nghiệp quý ông. Thành ra mình mà tu mà đi gặp ông thầy mà mê đó thì thôi mình cũng đi vào lục đạo luân hồi giống yổng à, không gì khác hết. Đó. nhưng mà đối với những bậc mà trung và hạ đó, thì những cái bậc này phải cần là tụ trung tụng lại và phải cần nghiên cứu cho hết cái bản kinh này thì mai ra họ mới chọn được cái con đường tu giải thoát tương ưng với cái bản tâm của họ thành ra quý vị thấy cũng kinh lăng nghiêm mới vừa là cái lăng già mới đó, cái đọc cái đoạn này là chúng ta đã thấy rõ ràng đức phật chỉ rõ ràng con đường đi rồi thành ra cái người mà tu thiền họ không, có, họ không có những cái câu hỏi mà kêu là dư thừa không hỏi làm sao tu thành đạo tại vì trong kinh đã giải rồi họ không hỏi cái nước bàn ở đâu họ không cần hỏi đó tại vì trong kinh đã chỉ hết rồi những người mà hỏi là những người còn mê thôi những người mà chỉ cực lạc ở bên ngoài thế giới chỉ nước bàn ở bên ngoài thế giới thì thật sự thầy nói thiệt là những kẻ đang mê những kẻ này mà chạy tới họ làm chi cho uổng công của quý vị phải học cho chân tránh học để để đi vào ở trong cái tự tánh niết bàn. Quý vị nên nhớ trong cái thời mạt pháp này người mê nhiều lắm. Bởi vậy trong kinh đã diễn tả rằng trong cái thời mạt pháp này tà sư ngoại đạo giống như là cát sông hằng như vậy đó. Tại vì Đức Phật ngài sanh ở sông Ấn Độ thành ra ngài dùng cái số cát của sông hằng để ngài thí dụ. Mà các sông hằng nó mênh mông như vậy đó. Thì quý vị thấy cái cái cái cát nó mênh mông như vậy Mà tà sư nó như vậy Thì quý vị đi mà không có phước Quý vị sẽ vào trong cái nhà của những cái bậc mà Tà sư Để rồi họ chỉ quý vị vào trong con con đường Luân hồi Bây giờ thầy đi vào cái kinh văn kế tiếp Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ Vì muốn thanh tịnh Tâm hiện luôn Nên bạch Phật rằng Kính Bạch Đức Thế Tôn Làm sao thanh tịnh tâm hiện lưu Tâm hiện lưu tức là Cái vọng tâm của, của mọi chúng sinh đó. Kính Bạch Đức Thế Tôn Làm sao thanh tịnh tâm hiện lưu Của chúng sinh Và sự thanh tịnh này Nó có thứ lớp Hay là tích, hay là tích thì Ai di là Phật Thì quý vị thấy Bồ Tát Đại Huệ Ngài Là một cái bậc có cái trí huệ lớn Có cái sức từ bi cũng rộng lớn Ngài đã thấu hiểu Cái phương pháp tu hành rồi Những bậc Bồ Tát mà làm thượng thủ Là những bậc này Họ từ cái bất động địa trở lên Tất nhiên là họ từ địa thứ 8 trở lên Do đó họ hiểu rồi Nhưng mà hôm nay mà Đại quệ Bồ Tát Hỏi một câu, câu này đó Là vì cái lòng thương xót Các sơ tâm Bồ Tát Các những chúng sinh mà Ngài mới đặt lên câu hỏi này Như vậy thì câu hỏi của Đại huệ Bồ Tát như sau Là chúng sinh đang bị tâm vọng tưởng Làm phiền não, làm ưu tư Làm sao mà chuyển cái tâm này Để được thanh tịnh Và cái sự thanh tịnh này Nó phải theo thời gian Hay là nó chỉ trong tức thời chớp mắt mà nó đạt được Đây là một cái câu hỏi rất là hay Và chúng ta hãy lắng nghe Lời Đức Phật dạy Kinh Giang Bây giờ Đức Phật dạy rằng này đại huệ thanh tịnh phải dần dần không phải tức khắc giống như trái âm la người việt nam của mình gọi là trái xòi nó phải theo thời gian nó chín lần không thể chín ngay lập tức chư như lai làm cho dòng tâm thức chúng sinh thanh tịnh cũng thế dần dần chứ không tức khắc như người thợ gốm làm các vật phải dần dần mới thành Mới thành hình, không phải tức khắc Chư như lai thanh tịnh Dòng tâm thức chúng sinh cũng như thế Tuần tự không phải tức thời Giống như là đất lớn Sinh ra tất cả thảo mộc Cũng phải sinh ra từ từ Không phải sinh ra trong tức khắc Chư Phật thanh tịnh Dòng tâm thức của tuôn chảy nơi chúng sinh cũng như thế Tuần tự không tức khắc Này đại huệ Dí như người học âm nhạc Người đọc sách Người dẻ hoặc là học các thứ kỹ thuật Cũng phải dần dần mà thành tài Chứ không tức khắc Ai Di Đà Phật Thì qua cái đoạn kinh này Quý vị thấy thằng Đại Huệ đặt câu hỏi cũng rất là hay Là chúng sinh á, thì Thường bị những cái vọng tưởng Như vậy thì cái vọng tưởng này Ngay lập tức Nó sẽ biến mất Hay là nó Nó phải dần dần Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rõ ra Là cái, cái tâm nó đã vọng tưởng rồi Thì nó phải có thời gian Nếu mà nó không có thời gian Thì Đức Phật đâu có nói rằng Các chúng sinh tu hành phải trải qua Ba tăng kỳ kiếp mới lên cái quả Chánh đẳng chánh giác như lai Phải không? Vì vậy thấy rõ ràng không? Như vậy thì nó phải có cái thời gian Như vậy thì khi mà chúng ta qua Được cái cái, cái, cái, cái, cái, cái cái vỏ của loài thú Cái võ của ngạ quỷ Cái võ của địa ngục Chúng ta lên cái võ của, của con người Thì chúng ta trải bao lâu rồi Hà Di Đà Phật Hầu hết là quý vị đã trải qua được cái Hai A Tăng Thì Kiếp rồi Quý vị thấy không Bởi vì từ người lên Bậc A La Hán Đi trong một kiếp à Và từ người lên Bậc Phật Cũng đi trong một kiếp à? Bằng chứng là quý vị thấy bổn sư Đức Thích Ca Môn Yên Phật của mình Sáu năm hành, hành đạo Và trong tích tác Ngài Đã thành Bậc Chánh đẳng Chánh Gia Như vậy từ quả nhân lên cái bậc thánh giả từ quả nhân mà từ cái quả mà phạm phu nhân mà đi lên cái bậc phật cũng có một kiếp thôi tại vì quý vị chỉ lấy con số ba a tăng kỳ kiếp chứ quý vị đâu có biết rằng cái kiếp của quý vị là nó đã, đã được con, con số mấy nhưng mà hôm nay sẵn đây thầy giảng đây thầy cho quý vị biết luôn từ bậc nhân trở lên là hai a tăng kỳ kiếp trở lên Có những vị mang cái bậc nhân như là bậc Bồ Tát, quá thân của Bồ Tát hiện hình. Những bậc này cũng đã gần 3 tăng thì kiếp rồi. Thành ra sự thành đạo rất là nhanh. Quý vị nói rằng sự thành đạo để tôi chờ đợi thì quý vị là những người mê. Quý vị chưa có tính tâm. Những con đường Đức Phật đi đã chứng minh rằng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ trong, trong một kiếp đời thôi. Thật sự ra bây giờ mà quý vị tu trong kiếp này Mà quý vị tu để tâm lý hết sức mà quý vị tu Mà quý vị không thanh đạo Thì cái điều đó thầy không có xác nhận được Thầy không có thể nào thầy, thầy nói rằng Cái đạo Phật mà nó Nó không đưa con người ta đến sự giải thoát Thầy không tin điều đó Thầy không tin Là tại vì sao Tại vì ông vô não giết 999 người Mà vẫn vào bậc thánh trí được Quý vị giết ai Quý vị chưa giết ai hết Như vậy mà quý vị tu không thành đạo Điều đó mới là đáng lắm Điều đó đáng chê trách đấy. Đừng có theo tà sư Theo tà sư là chắc chắn quý vị sẽ luân hồi mãi mãi Tại vì họ có biết đâu Họ chỉ quý vị để, họ, để quý vị đi đường trách Quý vị muốn đi vào sự giải thoát Phải gặp ngay của vị sư tổ thiền tâm Đây là cái điều mà thầy chỉ. Thầy không phải là thầy binh cái tông tâm, tâm phái này hay là thầy thầy chê cái tông phái kia, nhưng mà tông phái của thiền tông là cái tông phái đi vào trong cái cái bằng tâm. Quý vị đi tông phái nào, quý vị cũng là cái đi tông phái nó nó không có không có trực tâm mà quý vị phải qua một cái phương pháp. Nó mất đi thời gian. Bây giờ thầy thầy nói thật là thế giới của cực lạc A Di Đà nó có, nhưng mà chúng ta phải trải qua thế giới đó để làm gì? Trong khi cái kiếp này chúng ta có thể tu thành đạo Chúng ta có thể lên cái bậc thánh giả A-la-hán được Chúng ta có thể lên Bồ Tát Bất Động Địa được Chúng ta có Đến tận cùng chúng ta cũng có thể lên được cái bậc mà chánh đẳng chánh giác như lai Tại sao chúng ta đi qua cực lạc để làm gì trong thế giới này Suy nghĩ đi Quý vị phải mất một cái thời gian rất là lâu xa Rất là uổng trong kiếp người Quý vị nhìn lại những gì mà thầy đã giảng Thầy toàn là thầy giảng trong bản tâm Thầy không có nói trong mê tín Thầy không nói trong dị đo Thầy nói ra cho quý vị Bước một cái đôi hia bãi dặm Để quý vị đi đến nơi Thầy không muốn quý vị phải bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi Đây là tình thương của Những cái gì tu sĩ chân thật Đến với tất cả chúng sinh nhưng sư tổ ngài đến đây cái Mục đích của ngài là độ chúng sinh giải thoát thôi Chứ ngài đâu còn muốn cái gì nữa đâu Phạm phu thì họ đến đây Họ mượn cái áo nhà tu Họ làm đủ hết đó. Để cho họ được cái Hám danh, hám lợi Họ được tài lộc lợi của họ Nhưng mà những bậc tổ người ta không có vậy Những bậc tổ người ta đã Nhiều kiếp tu hành rồi Người ta không còn ham mê vật chất giống như là thế gian nữa Đến đây Tất cả thiền diện Tất cả những sự tạo tác của sư tổ Đều cho chúng sinh hết Có cái gì của sư tổ đâu Những gì chúng sinh đóng góp vào Thì ngày mai này là nó trả về cho chúng sinh Nó là như vậy Chân lý của vũ trụ là như vậy Nó không có gì mất hết á anh nói với vị được cái phước là sanh một thời đồng thời có tổ mà quý vị biết tu là thầy nói thiệt quý vị rất là dở dở vô cùng dở người ta sanh không có thời với tổ người ta nhiều khi ngồi người ta tự phiền cái, cái thân của người ta còn mình sanh đồng thời mình cũng chịu tu đây là một cái tệ vô cùng tệ trong trên cái thế giới này thầy dám nói tất cả thì tại vì thầy đến đây Cũng có mục đích giống như Tổ. Cũng muốn truyền đạo giúp cho chúng sinh trẻ thoát. Chứ Thầy cũng không hám danh, hám lợi. Thành ra cái gì Thầy thấy nói, chân thật là Thầy nói. Thầy không sợ tất cả những cái, cái dư luận cái gì hết. Bởi vì mình nói lời chân thật thì không có dư luận nào bóp chết cái lời chân thật của mình được hết. Bây giờ ông tăng nào nói rằng tu thành thật phải... Thí dụ mình đang mới phát tâm mình tu Nói thưa thầy con phát tâm con tu Không biết kiếp này con tu thành đạo không Ông chê liệu đó Ờ phải ba tăng kỳ kiếp nữa mới thành đạo Đây là những ông Tăng không vô, vô giá trị Không biết gì hết Cái thời gian quý vị làm người Quý vị đã trải qua hai tăng kỳ kiếp rồi Thành ra người tu là mình phải luôn luôn Tin tấn cho mọi chúng sinh Để giúp cho chúng sinh họ đi nhanh hơn Đó là cái, cái, cái, cái, cái, cái Mục đích cao cả của người tu Chứ đó có người tu mà đến đây ăn ăn của đà na tính thí để rồi sống qua ngày để là chết. Đây là cái bậc mà kêu là thiệt thầy nói thiệt là bất tịnh nhất ở trong thế gian này. Dùng của đà na tính thí để mà dinh thân phì da cho mình là cái bậc bất tịnh nhất ở trong thế gian này. Như vậy thì qua cái câu hỏi của đại huệ Bồ Tát Cái tâm vọng tưởng của chúng sinh Không thể nào mà tu Một lần nó giàu thanh tịnh được Có nghĩa là Nó không thể nào mà nó tức khắc được Nhưng mà chúng ta đã trải qua được bao nhiêu lâu rồi Trải qua hơn 2 tăng kỳ kiếp rồi Tất nhiên là bây giờ Nó có thể thanh tịnh bất cứ giờ phút nào Nếu quý vị tu Nếu quý vị không tu Thì cái giờ phút thanh tịnh sẽ không bao giờ có và Đức Phật ngài đã đem ba cái thí dụ ngài diễn bài cái thí dụ thứ nhất ngài đem cái trái xoài bây giờ trái xoài nó từ màu xanh mà bây giờ muốn nó chín thì nó phải có thời gian để nó biến đổi từ màu xanh nó đến cái màu chín của trái cây và nó không thể trong một cái dây lá mà nó có thể chín được Và Đức Phật cũng lấy thí dụ một người thợ gốm có là Thợ gốm có là những người mà Làm những cái vật như là chén Như là à, lưu Hay là như là tượng Hay là những cái vật mà nó làm Từ những cái xi măng Những cái đất đá mà nó tạo thành Để cho mình sử dụng Thì những cái vật dụng này Nó cũng phải cần có thời gian Chứ nó không phải tức khắc mà nó được Và thí dụ thứ ba là Đức Phật nói rằng một mảnh đất nó lớn Dầu cho nó lớn bao la Nó lớn hết cái vũ trụ này đi nữa Thì nó cũng phải có thời gian Nó mới sanh ra cái chỉ nhựa Chỉ nhựa tức là chỉ đất Từ chỉ đất này nó giao thoa Nó mới sanh ra những cái thảo mộc Chứ không phải là tự động Nó đất lớn vậy là tự nhiên nó phát ra Nó mọc ra có có thảo mộc ngay Và một cái thí dụ tổng quát nữa Là những cái người mà ở thế gian này Những người mà họ xưa Họ muốn học âm nhạc Họ muốn học vẽ tranh Họ muốn học viết văn, họ muốn học về kỹ thuật thì họ cũng phải có thời gian họ mới thành tựu chứ không phải tức khắc mà họ đạt được điều này. Đây là Đức Phật nói theo cái nghĩa của của những người mà họ chưa có minh tâm kiến tánh. Hay nói đúng hơn là cái nghĩa của những người đang nằm ở trong phàm phu. Vậy bây giờ quý vị nghe kinh văn kế tiếp nha. Bây giờ thì đức phật dạy tiếp ví như gương lớn hiện ngay các vật không phân biệt chư như lai làm thanh tịnh dòng tâm thức chúng sinh cũng như vậy làm hiện ngay ra tức khắc hết thảy cảnh giới vô tướng không phân biệt như là dần nhật nguyệt soi chiếu tất cả sắc hình tượng cùng một lúc chư phật làm thanh tịnh tập quán lỗi lầm nơi tự tâm chúng sinh cũng thế lập tức gì chúng sinh thì hiện cảnh giới trí huệ Bất khả tư nghị của Như Lai Như Tạng Thức Hiện ngay một lúc Hết thải cảnh giới, quốc độ Thân mạng, tài sản Báo Phật cũng thế Tuy là ở cõi sắc cứu cánh Thường tức khắc thành tụ chúng sinh Khiến cho chúng sinh tu các hẳn Như Pháp Tính Phật Tức khắc hiện ra báo Phật Và ánh sáng quang minh của Quá Phật Thánh trí tự chứng cũng vậy Hiện ngay các pháp tướng Làm ánh sáng chiếu soi Khiến lìa hết tà kiến Và có và không Lại nữa này đại huệ Bồ Tát Đức Phật từ pháp tính lưu sức Nói tự tướng cộng tướng Của hết thải pháp Các tướng do tập khí làm nhân Do tự tâm hiện ra Các tướng do vọng chấp mà sanh Vân vân Đều là tướng quyển quá Lệ thuộc lẫn nhau Không có tự tánh Những gì chúng sinh chắc Thật có Đều không thể nắm giữ A Di Đà Phật Như vậy cái đoạn kinh phía trước Là Đức Phật nói rằng Cái thanh tịnh nó phải lật lật Nhưng mà trong cái đoạn kinh này Thì Đức Phật dùng cái chữ ngay Đức Tức Khắc à, Nếu mà quý vị không tu Thì quý vị nói Ủa sao Đức Phật nói hồi nãy Thì nó phải từ từ Mà giờ ngay Tức Khắc A Di Đà Phật Đây là cái chỗ mà quý vị tu quý vị mới thấy đọc qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật nói về cảnh giới của bậc thánh trí bản tâm đã tự khai liễu ngộ à vì là Phật bậc thầm phu á, thì nó phải trải trải qua từ từ nhưng mà bậc thánh trí thì nó khác bậc thánh trí người ta đã vượt qua được cái giai đoạn của vọng tâm rồi rồi ra tâm của người ta giống như là ở trong đây Đức Phật ví dụ giống như cái cái gương vậy không cái gương thì quý vị thấy nó đâu có từ từ đâu Quý vị thứ Vừa đưa cái thân quý vị tới cái gương Là nó hiện nguyên cái hình quý vị lên rồi Thì ở đây cũng vậy Đoạn kinh này là Đức Phật nói về cảnh giới Của bậc Thánh Trí Cái bậc mà tâm đã khai Đã khai tâm đã được liễu ngộ rồi Những người mà còn phàm phu đó Họ muốn tâm thanh tự, tịnh Thì họ, họ phải có giai đoạn tu tập Từ từ theo thời gian Và khi mà tâm vọng tưởng thanh tịnh rồi đó Thì cái tâm thanh tịnh của Thánh Trí Nó hiện đại thành ra quý vị thấy rằng một cái bậc mà thánh thánh giả đó, họ nhìn một vật họ thấy ngay được cái cái bản chất của sự vật đó còn phàm phu nhìn một vật họ không biết chính vì họ không biết thành ra họ không có thể đoán được những cái gì nó xảy ra trong tương lai thành ra cái trí huệ của bậc mà do cái trí huệ mà nó hiện thành do qua cái sức thiền định đó, nó có thể là vượt qua cái không gian và thời gian Thành ra quý vị thấy có những người họ mới vào đạo, họ khù khờ họ, họ không hiểu gì hết á, nhưng mà họ tu thời gian sao? Ôi cái sức thông linh của họ rất là nhanh. Đây là cái do cái sức thiền định trí huệ nó tạo thành. Họ có thể họ nhìn một người, họ biết cái quá khứ của người này tại sao sinh vào thế giới này họ lại bị cái bệnh đó. Sinh vào thế giới này họ lại bị những cái bệnh đau nhất mà những người khác không bị. Đó là họ thấy được cái quá khứ và họ còn thấy được cái vị lai của vị này. Bây giờ nhìn thấy cái cái sự việc của người này qua cái cái sự việc mà họ đang hành đạo giờ người ta biết cái vị sanh về cái thế giới nào ngay lập tức. Thành ra người tu còn gấp nghĩa là cả ngàn lần cái người bối nữa. Người bối họ chỉ coi về cái cái cái kim mộc thủy quả tổ hoặc là họ coi về những cái mà kinh nghiệm của những người đi trước họ nói là thôi nhưng mà cái người mà tu mà có trí huệ không cần đó họ nhìn một giờ họ thấy liền à họ thấy ngay lập tức bởi vậy cái người tu mà khi mà ngồi thiền đó khi mà ngồi thiền định họ họ phân biệt được rất là dễ dàng mà chúng sinh không phân biệt được họ ngồi thiền định khi mà Chư Thiên họ đánh thâm diếm cái mùi khác Khi mà con hồ ly tên tinh mà nó lại nó thâm diễn cái mùi khác. Khi mà chư thiên, cổ tứ thiền đến thâm diễn cái mùi khác. Bởi vì mỗi cảnh giới nó có mùi, nó có mùi khác nhau. Chính vì vậy mà hầu như là Phạm Nhân á, mà tu mà không có thầy hướng dẫn đó, đều bị cái hồ ly nó lại nó, nó, nó làm cho mê quá. Bởi vì cái mùi hương của hồ ly đó, chúng sinh không phân biệt được. bởi vì cái mùi hương của hồ ly á nó nghe nghe là nó nghe nó nó nghe rất là nó rất là thơm nhưng mà ngược lại nó sao cái cái cái cái cái cái, cái hương vị nó đậm đặc vô cùng nó làm cho mình giống như ngạt thở vậy nhưng mà mùi hương của những cái chư mà như là những cái vị mà đế thích ở cõi trời đảo lợi á. khi các ngài đến cái mùi hương nó thanh và nhẹ mình thở vô mình hửi vô mình thấy cái tâm thần của mình nó sẵn khoái Còn mùi hương của những người mà từ tứ thiền trở lại Họ đến á Cái mùi hương họ giống như là vô dị Nhưng mình cảm thấy rằng Cái, cái, cái thân tâm của mình Phiêu được một cái, cái, cái, cái sự rung động Qua cái định lực cao thâm của họ Mình biết rằng Có một cái người ở cảnh giới đó Họ đang đến Họ đang đứng nhìn mình Thành ra quý vị thấy rằng Những người mà họ có tâm ác đó, họ dễ che giấu lắm. Nhưng mà họ đứng trước một cái bậc mà thiền mà đã có trí huệ đó, họ che giấu không được. Một cái mà chấp chấp chấp, chấp, chấp mắt của họ, à, xin lỗi, đó. những gì đó, thiền sư cũng giòn cũng thấy rồi. Những cái lời nói của họ mà họ nói dối đó, cái tay của họ để dưới cái, cái, cái, cái ngay chỗ đùi đó, họ hơi rung rung chút là người ta cũng đã thấy rồi. Những người mà họ đóng kịch hay đó thì cái mặt của họ sẽ bớt đỏ nhưng mà dành tay của họ đỏ. Cái người mà họ đóng kịch dối hơn nữa đó thì cái mặt không đỏ, dành tay không đỏ nhưng mà cái môi họ rung. Cái người mà đóng kịch dối hơn nữa đó thì cái môi họ không rung nhưng mà tay chân của họ nó, nó có cái, cái, cái, cái sự, nó có sự rung động nhẹ thành ra quý vị nên nhớ rằng những cái bậc thiền sư những cái bậc ác mà đến các ngài các ngài cũng giả giờ các ngài à, vậy vậy nhưng mà các ngài biết hết à đừng có nghĩ rằng các ngài không biết gì quý vị lầm á những cái bậc này do cái định lực của trí huệ các ngài biến sự vật ra còn được nói gì mà mà mà nhìn một chúng sinh mà không biết quý vị thấy những cái bậc phù thủy lại còn vợ còn chồng đó mà họ còn dùng cái quyển thực họ biến ra được cái này được cái kia đừng nói gì những cái bậc mà tu tu học Họ làm được tới cái gì là Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài không cái chủ trương thần thông. Chứ nói về thần thông thì chắc chắn rằng Đạo Phật là cái vị cái thiền sư là cái gì có thể làm được thần thông. Mày mong rằng tất cả quý vị là chúng phải có cái thông minh để mình có thể vượt qua được cái biển khổ Thế gian này thì ai cũng vỗ ngực, ai cũng xưng tên, ai cũng nói mình giải thoát hết Nhưng mình phải nhìn lại cái sự hành động của những gì đó có giải thoát hay không Có những người đó, họ quy y với những người mà cư sĩ còn trong gia đình đó, Mà họ quy y như vậy, họ mất một khoảng thời gian gần 4-50 năm, quý vị thấy ổn ghê không? Những người người ta cư sĩ, người ta còn vợ, người ta còn chồng. Giống như mình á lại mình tôn xưng những người đó để làm thầy. Họ dạy cho quý vị được cái gì? Chính nó họ còn bị cái dục nhiễm mà họ dạy cho quý vị cái gì trong cái vấn đề mà tu học. Thành ra mình là cái người có trí huệ, không nên làm cái điều đó. Bỏ một cái thời gian lâu xa mà mình không được thành tựu cái gì hết, uổng vô cùng. Thầy dạy quý vị, hãy tìm những cái bậc mà giải thoát, nếu mình có tâm giải thoát. Đừng có đi tìm mà xa xôi nữa Mệt lắm Quý vị không đủ cái thời giờ để mà sống trong thế gian này Để mà tìm những cái bậc mà Mà quý vị Tưởng tượng Không có đâu Thời gian nó hạn chế lắm Quý vị tu không còn bao lâu nữa là quý vị đã hết cái, cái, cái, cái cuộc đời rồi Rất là nhanh Thành ra ngày hôm nay có duyên Mà vào trong cái đạo tràng Của Thiền Tông mà đạo tràng thiền tông dạy quý vị đi trở về cái nội quán bản tâm phải đi ngay như vậy quý vị sẽ đi sẽ thấy ngay cái trí huệ nó hiện tiền khỏi đi đâu xa nữa đó như vậy thì với cái bản tâm mà nó đã thành tựu rồi đó. tất nhiên là những cái vọng tưởng nó đã được tiêu rồi đó. thì cái bản tâm này nó thanh tịnh Thì những cái bản tâm này nó không có cần thời gian nữa Đức Phật ngài ví dụ giống như bản tâm này Nó giống như là cái gương sáng vậy đó Cái gương sáng này lập tức nó hiện hình ngay các vật Mà nó không cần phân biệt Quý vị thấy cái chỗ mà Đức Phật dùng cái chữ nó rất là hay Đức Phật nói rằng cái thân này nó giống như là gương sáng Lập tức hiện hình ngay các vật không phân biệt à, Quý vị mà không tu quý vị đọc quý vị quên đi chỗ Mà các vật không phân biệt Có nghĩa là cái, cái bản tâm của mình nó đã Nó đã được vô phân biệt rồi đó Nó hiện hình mà nó không cần suy tư Nó không cần phân biệt thành cái vật đó như thế nào Tất nhiên là cái bản tâm này Nó là cái bản tâm của tự tánh. Tất nhiên là chân tâm đó Đây là một cái cảnh giới vô tướng của bản tâm À quý vị thấy không Cảnh giới vô tướng Thành ra người ta đi tìm cái tướng Thành ra người ta không tìm được Mà chính chúng ta có cái bản tâm vô tướng Bản tâm vô tướng Tức là pháp thân của tất cả mọi đại chúng đang tu hành nó quý vị thấy loài ma quỷ đó, nó gặp cái người tu mà đạt đến cái chỗ mà thánh trí đó thì giống như là có cái gương nó không dám đến gặp những cái loài này những cái bạch này tại vì nó đến thì cái, cái thân trồn nó hiện ra ngay lập tức chẳng hạn như con hồ ly đó thì nó đi tìm đến những người gì những người cái tâm niệm vẫn còn dục vọng những, những người mà có tâm niệm còn cái dục của, của thế nhân đó. thì nó thường tìm đến Chứ những người mà đã thanh tịnh rồi Nó tìm đến một cái cái mùi xả lan của nó Làm cho người này Họ không chịu nổi Họ vận động cái sức thần thông của họ Họ biến cái thanh tịnh mà Bao chung quanh là con trồn này nó giải chết ngay Quý vị ngạc nhiên Tại sao cái sự thanh tịnh làm con trồn giải chết a di đà Phật à Sự thanh tịnh làm con trồn giải chết Là tại vì sao Là tại vì con trồn nó sống trong cái động quen rồi Bây giờ chỉ dùng sức thanh tịnh Đưa bao chung quanh nó thôi là nó chết ngay lập tức rồi. Nó chịu không nổi Bởi vậy chính vì vậy mà trong cái đường mà tu hành cũng vậy nữa. Lập tức mà đưa quý vị vào trong niết bàn, thầy bảo đảm quý vị chết ngay lập tức, bản tâm quý vị chịu không nổi. Cái sức thân tịnh nó kinh hồn lắm. Đó thành ra những người mà họ tu tới thủ năng Nghiêm tâm muội khi mà họ được cái diệu âm rồi, họ họ có thể dùng cái tâm của họ đưa cái diệu âm này đến cái chỗ nào cũng được hết. Thì quý vị biết rằng những người này thì làm sao mà lội mà thiên ma ngoại đạo phá được? họ dùng cái vụ âm này họ là phá nát luôn cái, cái, cái thế giới của những cái lầu thiên ma nữa nếu họ có thầy chỉ dẫn đàng hoàng họ làm cái là tiêu liệt cái vụ âm này là một cái cực nghĩa là cực rộng mà nó có thể phá tan nát những cái cảnh giới mà của những cái vị chư thiên tầm thường thành ra trên đường tu cái vị càng tu cái vị sẽ thấy rõ lắm mà không tu thì mình mờ mịt không biết gì hết Và bản tâm này nó cũng giống như là mặt trời và mặt trăng vậy đó Sôi sáng tất cả mọi pháp trong tâm À quý vị thấy rõ ràng không? Khi mà cái tâm của mình mà nó đã hoàn toàn nó Nó, nó, nó thanh tịnh rồi đó Nó không còn vọng tưởng nữa, Thì nó giống như là mặt trời vậy. Như là mặt trời mặt trăng vậy đó. Mọi pháp trong bản tâm nó tự nhiên nó Nó bừng sáng lên Quý vị không cần phải tầm cầu của quý vị cần biết nữa. Thành ra có nhiều người họ đặt câu hỏi Tại sao cái vị thiền sư đó cũng tu, mà tại sao vị đó có thần thống, mà cái vị kia cái sư đệ tu là không thần thống, điều rất là dễ hiểu. Tại vì trí huệ của vị sư huynh đó cao hơn, vị sư huynh đó cao hơn thành ra cái trí huệ đó nó phát sinh ra cái định lực của thần thống. Còn ông sư đệ, ông chưa tới cái giai đoạn đó, thành ra ông làm không được. Chính vì cái bản tâm thanh tịnh này nó ví như là mặt trời cũng như mặt trăng, ấy, thành ra mọi pháp nó hiện ngay lập tức trong tâm. Nó làm cho tất cả những tập khí lỗi lầm trong tâm nó tiêu ngay lập tức và bản tâm nó phát khởi được trí huệ bất khả tư nghiệp. Khi mà quý vị đã có một cái bản tâm mà vô sanh rồi đó, thì cái tập khí của, của những lỗi lầm của quý vị tự động nó tiêu à, nó không còn nữa. Bây giờ quý vị là phàm thì tất cả, cả lỗi lầm này nó nằm trong tàn nó lại giải thức, nó không tiêu. Nhưng mà khi mà quý vị đã tiêu diệt được những cái vọng tưởng rồi Thì cái tập khí này tiêu theo Chính vì vậy mà cái bản tâm này tự động nó có trí huệ bất khả tư nghì Tại sao dùng cái bất khả tư nghì Là trí huệ này nó làm được mọi việc mà người phàm làm được Khi mà một cái người chứng được cái trí huệ này á Thì cái người đó họ mới thấu suốt các pháp qua ba thời Quá khứ, hiện tại và vị lai Hình ra trong cái thiền định đó, Nhiều khi quý vị nghĩ rằng Mình phải Có người phải chỉ mình quán làm sao Để đi trở ngược về quá khứ Quán làm sao để biết được vị lai không cần Quý vị chỉ cần làm sao tâm quý vị thanh tịnh Từ từ á Ông vô sư trí là cái sự thanh tịnh trong tâm quý vị nó chỉ quý vị à quý vị khi mà quý vị quay trong cái cái cảnh mà thanh tịnh rồi đó cái định lực nó đầy đủ quý vị chỉ quay cái tâm nữa thôi làm sao mình biết ta là ai ta từ đâu tới à quý vị chỉ quay cái tâm đó thôi là tự nhiên một ngày không thấy hai ngày không thấy một tháng không thấy hai tháng không thấy một năm không thấy hai năm không thấy nhưng mà để một ngày nào đó quý vị sẽ thấy là tại vì khi sức định lực nó được đầy đủ thì tự động cái ba thời này nó hiện tiền Quý vị thấy rõ giống như là quý vị thấy chỉ trong lòng bàn tay của quý vị vậy Và Đức Phật cũng dí cái bản tâm này nó giống như là tàn thức chân như nó hiện ngay lập tức cảnh giới như là quốc độ thân mạng tài sản đó. Cái chỗ này là Đức Phật cũng ví dụ cho quý vị biết rằng cái tàn thức bản tâm là cái nơi mà nó nó nó giấu tất cả những gì quý vị làm ở trong cái cái hiện kiếp Để rồi nó phản ảnh ra trong kiếp dị lai. Thành ra cái tàn thức này nó rất là quan trọng. Do đó ngày hôm nay quý vị sống ở cõi ta bà và quý vị có được sự giàu sang. Quý vị sống ở trong một cái thế giới nó được là tốt đẹp. Nó, nó, nó được, nhân, nó được nhân, nhân, nhân bản. Nó đầy đủ những tình người. Nó không có phân biệt mà giá trị của chúng sinh nhiều. Thì đây là cái cái phản ảnh của tự tâm quý vị tu từ cái phía trước mà nó tạo ra. Quý vị học học cái kinh này rồi quý vị mới thấy rằng mọi vật ở trên thế gian này quý vị đừng có mong cầu. Những gì quý vị mong cầu nó không bao giờ nó xảy đến hết. Đó. Tại vì những cái điều mà quý vị đang hưởng hôm ngày hôm nay là cái nhân của cái nghiệp duyên của của quá khứ. Ngày hôm nay nó sanh trong gia đình bằng hàng, sanh trong gia đình của người cùi suốt cuộc đời chịu cùi rồi tất nhiên là cái nhân ác nó đã, nó đã thành tụ, đừng có mong mà nó hết. Bây giờ muốn nó hết thì ngay lập tức trong cái kiếp này phải tạo tác như thế nào cho nó được tốt đẹp hơn. Thì trong tương lai chúng ta mới được tốt đẹp. Chứ cái nhân của quá khứ nó đã thành tụ rồi thì đừng mong gỡ được. Quý vị có làm gì quý vị gỡ cũng không được. Thầy nói điều này để cho quý vị đừng có mê nữa Đừng có nghe lời ai đã làm một cái gì nữa Cố gắng tu hành Cố gắng sửa lại bản tâm của mình Cho nó được thiện lành, nó được tốt đẹp Để chính nó hưởng được những cái quả tốt đẹp hay là giải thoát ở trong dị lai Và Đức Phật cũng thí dụ này Lấy cái thí dụ này Là cái báo thân của Phật Mặc dù cái báo thân của các, các chư Bồ Tát các, các chư Phật Đang ngự trị ở trong cái cõi tứ thiền thiên Và cái cõi sắc cú cánh Nhưng mà các ngài thường vì chúng sinh Mà các ngài hiện thân ra ở thế gian Và các ngài làm những cái phạm hạnh Bồ Tát Khó làm để cho chúng sinh bậc chưa. Thành ra quý vị thấy rằng Chư Phật, chư Bồ Tát đâu có bỏ chúng sinh đâu Chúng ta vô tình Chúng ta bỏ các ngài Các ngài không bỏ chứ không bỏ chúng ta ngày hôm nay tà sư quá nhiều thành ra khi mà họ kết hợp lại họ nói những gì vu khống cho bậc chân sư quý vị nghe theo liền tại vì quý vị nói ô chư tăng khi đông quá mà cả trăm vị mà Nó, cả trăm vị nghĩa là um, khác miệng mà đồng lời nói ông tăng đó như vậy thì quý vị tin ngay đây là những bậc phàm dễ tin lắm nhưng mà thật sự ra bậc thánh họ tin vậy bậc thánh họ không có nghe những cái gì mà người ta nói mà họ nhìn ngay cái đối tượng mà đã bị đó để họ coi cái gì xảy ra quý vị nên nhớ như vậy đó bậc thánh không phải cái bậc mà thánh họ không có dùng lỗ tai để họ họ nghe để mà họ đàm phán một người đâu họ dùng ngay cái thiên nhãn của họ họ nhìn cái người mà đang bị cái đối tác mà bị châm biến bị quỷ nhục đó. họ tìm ra ngay lập tức à. thành ra quý vị thấy trong những cái đoạn kinh của phật giáo đó, những cái bậc mà tỳ kheo mà họ chưa đắc đạo đó khi mà họ đi đến nhà của những cư sĩ rồi họ bị những cái bậc cư sĩ đối đãi không tốt đó về cái họ sanh ra cái tâm u buồn thì những cái gì mà trưởng lão bây giờ bây giờ thấy ông tỳ kheo này ông đi khất thực về sao mà ông u buồn quá thì lập tức là ông trưởng lão này ông vô cái thiền phòng ông ngồi là ông nhập định để ông sôi ra ông tìm ngay đối tượng tại sao ông này buồn thì tự nhiên nó nổi ra tự nhiên những cái gì mà ông này ông tạo tác nó nổi lên liền à biết liền à. Đó là cái hay của người có sức đại định, có sức tu thiền định Quý vị thấy hay không? Mấy ông A La Hán ngày xưa là vậy đó, thí dụ thấy huynh đệ của mình đi mà tự nhiên u buồn về, đi đi trai tăng hay đi khách thực mà tự nhiên về tâm u buồn, mấy ông đâu cần phải hỏi mấy ông tăng đó ờ cái gì xảy ra đâu, đâu cần hỏi đâu. Mấy ông lập tức nghe vô nhập định để coi cái gì xảy ra cho ông tăng đó. Và mấy ông tìm ra ngay lập tức cái cái câu trả lời à đó là những người mà họ vào trong cái bậc thánh rồi, họ họ dùng trí huệ họ quan sát nhanh lắm. Cũng như Đức Phật thí dụ như pháp thân của chúng sinh cũng vậy, pháp thân của chúng sinh nó tuy bất động nhưng mà sao? Nó thường hiện ra cái báo thân, nó thường hiện ra cái quá thân, nó tùy duyên độ chúng sinh. Bây giờ mình nói, bây giờ mình nói, chẳng hạn như ngài quán thân bồ tát, cái pháp thân của ngài thì ở cái thế giới cực lạc. Nhưng mà ở đây Ngài cũng có báo thân vậy Bây giờ Thầy không nói hiện tại Tại vì Thầy nói hiện tại là Thầy Giống như là Thầy tôn vinh một người Thầy muốn nói Mà Thầy nói những cái việc đã qua Chẳng hạn như Ngài Bồ Đề Đạt Ma Là quá thân của Quang Thánh Bồ Tát Vị tổ thứ bảy trong thiền tâm Là quá thân của Đại Thế Chí Bồ Tát Quý vị thấy chưa Các Ngài giàu pháp thân nằm Ở cực lạc thế giới Nhưng mà cái báo thân và quá thân các Ngài Thị hiện ở đây để tùy duyên độ chúng sinh Bây giờ nói về cái bản tâm mà Khi mà được chứng cái vô tướng thánh trí rồi Thì nó thường hiện ra Các quan minh chân như Và nó làm cho cái tâm Lìa bỏ cái tà kiến ác kiến ngay Như thầy mà bây giờ xin lỗi Ai lợi mà nói về tà kiến thầy biết liền à? Ngày xưa thì không biết Ngày xưa tại vì định lực chưa đủ Thành ra mình còn bị mấy người mà tà kiến Họ đến không mê hoặc được Chứ bây giờ thầy đến Thầy mà người nào đến là thầy biết ngay à? Họ nói gì thầy cũng biết hết. Đó. Điều không làm Phật lòng họ thôi. Có, có nghĩa là mình không có um, chê họ hay là cũng không trách họ. Mình cứ gó họ rồi mình cứ giả lơ thôi. À, A-di-đà Phật. Chứ những người mà họ đã có định lực cao sâu rồi thì cái gì họ không biết. Bây giờ Đức Phật dí cái bản tâm này giống như là Trận Dư Pháp Tánh vậy. Nó thường hiện ra các tướng Pháp hoặc là À, tượng pháp hay là cộng cộng tướng đây là tập khí quân tập từ nhiều đời kiếp nó thành nhân và tất cả những điều này nó là cái sự nguyễn ảo do đó chúng ta đừng nắm bắt nữa những gì mà chúng ta thấy trong thế giới hiện tại này là do cái tập nhân tập khí của nó, tập khí của quá khứ kiếp nó làm thành tập nhân và nó nằm ở trong tàng anh lại là, là, do thức ngày hôm nay nó rội ra thôi thành ra bây giờ mình chạy bắt bóng nữa ngay lập tức bây giờ mình phải tu để chi để mình tiêu diệt cái tập nhân này mình sống chân thật qua tâm mình mình không tắm mình không sống trong cái sự quyến hoặc của cái cái tàn á lại ý thức nó hiện ra nữa thành ra cái người mà trí đó người ta là được những điều này mà những người mà ngu, ngu muội họ liền không được Giống như cái bọn thiên ma cũng vậy Bọn thiên ma chính nó có tài phép thần thông Rồi nó dùng tài phép thần thông Nó quá ra người nữ để cho nó vui chơi Nó quá ra vật chất để cho nó ham muốn Nó quá ra tất cả đồ đạc để cho nó vui Và sau cùng nó bị những điều đó Trôi cuốn nó trở về Cái cõi lục đạo luân hồi Cái gì thấy rõ ràng không Bây giờ chúng ta cũng vậy Chúng ta bị cái tập khí từ tiền kiếp đó Nó, nó phản ảnh ra mà chúng ta chạy Mê đắm đó. trong cái cuộc đời này Lan minh đó là người hú Mình phải rời nó. Mình rời nó để chi? Để mình mới nắm được cái chân tâm chân thật của mình. Thành ra chúng sinh dạng lò muôn loài dạng vật thế gian từ xưa tới giờ trôi lăn trên đường sinh tử. Là để làm gì? Là để tìm lại cái cái bản tâm chân thật của chính mình. Và Đức Phật Ngài dùng một cái danh từ để cho chúng sinh thấy ưa thích là chánh đặng chánh giác như lại. Có vậy thôi. Bây giờ nói tóm lại Thì tất cả những gì mà hiện hữu chúng ta thấy Nó chỉ là những sự quyển quá Và mình không thể nắm bắt được Do đó mình đừng để cho nó quay cuồng mình nữa Mình hãy buông nó đi Thả nó đi Để cho chân tâm của chúng ta Nó bắt đầu nó quay về tự tánh Để cho nó thường trụ Có như vậy thì mình mới có thể thoát qua được Cái sáu đường lục đạo lương hồi Quý vị thấy kinh đó chỉ rõ ràng không Sáu đường lục lạo hồi không ai cho mình hết đó. Chính mình tạo tác là chính mình đi vào con đường đó Tự mình làm à Tự nhiên mình xây ra sáu con đường là tự nhiên mình đi dạo chơi trong đó <cười> a Di Đà Phật Nhìn mà thấy mà thấy tội vô cùng Phải không Đâu có ai xây cho mình đâu Tự mình tạo tác mình xây sáu đường là mình cứ vòng vòng đi trong cái sáu đường đó Trời đất bao la rộng lớn ở bên ngoài không đi Đi trong sáu đường đi hoài Ừ uhm tóm lại thì cái đoạn kinh này không phải dùng mà có thể hiểu được mà có thể thông suốt được mà thầy mong rằng đại chúng cần phải dùng cái thiền định có cái thời giờ thiền định để suy si tư và để thông hiểu nó bây giờ kinh văn kế tiếp lại nữa này đại nguyện tính rộng kế Là do chấp trước vào tánh duyên khởi mà sanh Đại huệ Dí như thầy phù thủy dùng quyển thực Lấy cỏ cây ngói gạch Tạo ra bao nhiêu là hình tượng của chúng sinh Khiến cho người thấy liền phân biệt các vật mà, mà kỳ thật là không có gì Đại huệ Đây cũng vậy Do thói quen cố chấp cảnh giới Mà thật là thật nên trong các pháp do duyên khởi lại có sanh ra các tướng vì vọng chấp mà hiện ấy gọi là phát sinh vọng kế à gì là phật động kinh này rất là hay quý vị thấy không nhưng mà bởi vì do cái tâm niệm của chúng ta khởi vọng tưởng tức là tính vọng kế bởi vì chúng ta khởi vọng tưởng nhiều quá do đó cái này còn gọi là tính sanh vọng tưởng chúng ta khởi tưởng cái, cái cảnh giới nó nhiều quá thì bây giờ cái cảnh giới nó phát sinh Bởi vậy Đức Phật nói là giống như cái người phù thủy đó. Người phù thủy họ đâu có phép gì đâu Họ vẫn còn vợ Họ còn chồng Mà tại sao họ dùng cái quyển thực được Là tại vì cái tâm lực của họ mạnh hơn mình Họ nhìn trong một cảnh giới Bây giờ họ dùng cái tâm tưởng tượng của họ Tưởng ra đó là một cái vườn hoa Cái xuất định của họ đầy đủ Thì cái vườn hoa nó hiện hành Bây giờ thì mình nhìn Mình thấy ngay cái vườn hoa Chứ thật sự ra cái vườn hoa này đâu có Nó từ cái sức tưởng trong cái Trong cái gọi là tính vọng kế nó tạo, nó tạo ra Mà mấy ông phù thủy này cũng hay Là mấy ông có thể là nương theo Trong cái, cái Phật Pháp Mà tìm ra được cái điều này Cái khởi tưởng lâu ngày nó sẽ tạo ra Thành cảnh giới Thành ra mấy ông dùng cái sức định mà tạo ra cảnh giới Mà khi mấy ông mà tạo được cả cảnh giới rồi Tức như là định lực của ông Phải gấp mình mấy, mấy trăm lần Do đó mới ổng tạo ra được cảnh giới Là mình sẽ thấy cảnh giới giống như ổng thôi Đây là cái, cái, cái, cái thuật của Phù thủy Giờ ngày hôm nay Trong cái giới quyền thuật cũng vậy Người ta biết được cái, cái, cái, cái Tánh dụng kế này nó khởi sanh ra tưởng Mà nó khởi sanh ra cảnh giới Thành ra người ta mới làm quyền thuật được người ta mới bỏ bùa bỏ chú nên là người ta làm những cái gì cho những chúng sinh mà họ ghét đó họ làm được rất là dễ đâu có gì khó đâu mọi việc rất là dễ không có gì khó hết á thành ra trên con đường tu nếu mà quý vị chưa phải là vào bậc thánh đó, thì quý vị phải im lặng để mà tu bởi vì có những cái bậc mà họ rất là giỏi họ thử phép quý vị họ ở xa nhưng mà họ dùng cái, cái, cái, cái tính giọng kế này họ khởi tưởng họ đưa quý vị lâm vào trong cái cảnh bệnh quý vị bệnh ngay lập tức ha. Tại vì sao cái dĩnh lực quý vị yếu ha. Do đó quý vị lâm vào trong cái cảnh mà người ta tưởng tượng ha. Ngày xưa thì quý vị thấy rằng ở trong cái chuyện của bà Nguyên Tôn Tận. Thì bà Nguyên muốn cho Tôn Tận là bị mù lòa phải làm cái hình nộm và coi đúng cái giờ sanh của tôn tận bây giờ mới dùng cái cái, cái cái cái mũi tên làm bằng cái cái cây đào để bắn vô với cái cái cái, cái, cái tâm tưởng là là tôn tận phải bị đuôi đi đó là tiên đạo họ dở họ còn dùng hình tướng ở bên phật đạo của mình đó, họ giỏi không còn dùng hình tướng họ ngồi thiền họ tưởng là cảnh giới là cảnh giới nó hiện thiền hiện tiền ngay lập tức Những người tu tiền tại vì họ không có muốn quan sát chúng sinh Thành ra họ muốn đưa cái tâm trở về trong cái bản tâm uh, chân thật Do đó họ không quan sát chúng sinh Chứ họ quan sát chúng sinh không có chúng sinh nào chạy thoát họ hết Họ thấy ngay lập tức à Chẳng hạn như giờ họ ngồi đây Nhưng mà có một chúng sinh nào đó ở đâu đó Họ nói dối, họ nói dốc Họ nói là giống như là một cái chuyện mà không có mà tạo thành nó có mà quá đáng đi Thì cái vị thiền sư đó bắt buộc phải ngồi thiền để coi. Mà khi ngồi thiền mà chỉa cái tâm về cái đối tượng đó rồi á. Thì ở trong thiền cảnh hiện ngay ngay. Sẽ biết ông này nổi như thế nào. Ông này sao sao tâm ông sao. Biết ngay lập tức à. Nó có gì không biết đâu. Nhưng mà những bậc thiền sư họ đâu có dùng cái thời gian để làm những chuyện vô ích này. Thời gian của họ là thời gian quý báu để phổ độ chúng sinh. Họ đâu dùng cái thời gian này. Chứ họ dùng thời gian này thì thầy nói thiệt kí quý vị cái cái cái bọn nào nó ác cách mấy những gì này đều biết hết à quý vị mà tâm mà quý vị được thanh tịnh rồi đó cái tâm mà kêu là cái tâm mày về cái dâm dục quý vị thật sự nó, nó nó hết rồi đó quý vị đi ngang những người mà họ còn dâm dục thì quý vị nghe cái mùi giống như heo nái vậy phát ra từ tầm, trong, trong trong cái cái thân trong cái tâm họ Nghe hôi rình nè Mà họ ngoài họ mặc đồ vết rất là bảnh bao. Thắt cà giạc á, rất là bảnh bao. Nhưng mà khi mình đi ngang họ một cái là mình muốn té xỉu. À. Cái mùi họ, mùi mà heo nái từ trong người họ nó thoát ra nghe mà nó nồng nực, Quý vị thấy không? Ra mình đâu không có ai mà giấu được với những, những cái bậc mà đã thanh tịnh rồi. Quý vị đọc trong cái kinh gì, kinh mà Diệu Pháp Liên Qua. Khi mà cái mũi được thanh tịnh thì tất cả hương trời đều hủy được. Thì nói gì mà hương chúng sinh đó. Cái hương ác của chúng sinh nó cũng lộ hình hình mà thật ra mình khó mà có thể mình có thể mình giấu người phàm phu giấu người thế gian thôi chứ còn mình không thể giấu được mật thánh được tâm dâm mà quý vị còn đi ngang nó hôi cái mùi heo nái thế mà làm sao tắm biết thật ra quý vị nói thưa thầy đó giờ con thật sự với con lập gia đình chứ con không có uh, hành dâm hay này kia nó, nó dốc tại vì mấy ông thầy họ biết hết rồi cái mùi nó nồng lực là đã biết rồi ai với đạo phật Thành ra quý vị không có thể nào quý vị giấu những cái bậc mà thiền sư mà người ta định cao được hết. Quý vị giấu được. Quý vị có giọng ngữ đi nữa, chỉ giọng ngữ chúng sinh mà thôi. Chứ không có giọng ngữ được những cái bậc mà đã có cái, cái, cái tâm mà thắng tí rồi. Quý vị làm sao mà quý vị quá mắc được? Nhưng mà tại vì những bậc đó họ không muốn làm phiền lòng quý vị. Tại vì chúng sinh thì cái, cái lòng của họ u phiền lắm. Mình chỉ nói cái tánh mà cái điểm yếu của họ đó là họ u phiền, thành ra những cái bậc thầy họ ít bao giờ họ nói lắm, tại nói như vậy đi, chúng sinh tự nhiên nó đâm ra nó trọc nó ngủ không được và sau cùng nhiều khi nó, nó nó đau khổ quá rồi thành ra nó bệnh. Chính vì mà thương đệ tử hay là thương chúng sinh mình không nên nói những điều mà mình biết về chúng sinh đâu. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là tất cả những cảnh giới nó chỉ là cái sự quyển hóa. Nó chỉ là sự quyển hoặc do cái tính giọng kế hay là gọi là tánh, sanh, giọng tưởng mà nó tạo ra. Phù thủy cũng vậy. Nó dùng cái thuật mà tạo ra cảnh ảo giác khiến cho chúng sinh nhìn thấy giống như là thật. Nhưng mà thật sự nó không có. Thế gian này nó cũng vậy. Nó là sự phản chiếu của cái, cái, cái, cái, cái tự tánh. Cái, cái tự tánh mà quân tập Từ nhiều đời nhiều kiếp Ở trong bản tâm đó, nó khởi chiếu ra thôi Mà bây giờ mình chấp đó Mình ôm nó thì tất nhiên là mình Mình sẽ đi vào trong cái Cái nghiệp nhân Mà hỏi đi vào nghiệp nhân rồi thì nó có quả sinh Tức nhiên quả đó nó sinh ở trong cái thời dị lai Và mình phải hưởng cái điều đó Như vậy thì hôm nay Chúng ta học qua cái bản kinh này Thì chúng ta biết rằng Ở trên cái thế giới này tất cả cái mọi pháp nó đều là do cái tính vọng chấp vọng tưởng từ trong tâm nó sinh ra chứ thật sự nó không có nó giống như là cảnh quyển thực của phù thủy tạo ra nhưng mà thật sự nó không có do đó chúng ta đừng có khởi tưởng mà nương theo nó nữa mà hãy nương theo nó cố chấp nó thì sao thì cảnh giới này nó không phải là quyển nữa mà nó là thật quý vị cứ nương theo nó hoài thì nó là thật rồi nó không quyển nữa thì bây giờ nó là thật rồi thì quý vị sao quý vị đâm ra cái tâm ưa thích mà quý vị ưa thích thì quý vị khởi tưởng giữ lại mà khi quý vị khởi tưởng giữ lại hay quý vị khởi tưởng quăng bỏ nó đi thì quý vị sẽ sanh ra cái nghiệp tạo tác cái nghiệp tạo tác này nó tùy theo thiện và ác mà đưa quý vị vào ở trong con đường lục đạo luân hồi ai vậy đà phật quý vị thấy dễ không rất là dễ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật này đại nguyện Phật Pháp tính kiến, kiến lập các cảnh giới của tự chứng trí lìa tướng do tự tâm hiện à, Phật, cái câu nó rất là dễ dàng nhưng mà thật sự có tu thì mới hiểu được đoạn kinh này thì qua cái đoạn kinh này là Đức Thế Tôn Ngài muốn chỉ dạy Bồ Tát Đại Quệ và các chư nhân và thiên ở trong cái hội lăng già biết rằng là tất cả những cảnh giới nó có thanh tịnh là do cái Pháp tính giới thanh tịnh À, pháp tính giới thanh tịnh Tất nhiên là nói về Cái cái dạng Pháp nhất dư đó là Nói về cái Pháp giới Trong cái tâm quý vị Nó đã thật sự thanh tịnh rồi Thì nó mới hiện ra Cái bên ngoài nó có sự thanh tịnh Và cái cảnh giới này Mà người tu muốn chứng nhập Thì họ phải lìa đi cái Cái vọng tưởng Và họ lìa đi cái sự quân tập Thiện và ác của bản tâm Đây là cái đoạn kinh ngắn và gọn Nhưng mà nó chỉ rõ về cái phương pháp làm sao mà mình muốn đạt được cái sự thanh tịnh của bản thân. Dạ kinh văn kế tiếp. Này đại huệ, quá phật nói các pháp bốn thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí huệ vững giới xứ, cùng các phương pháp giải thoát, các hành tướng của thức kiến lập sai biệt, vượt trên kiến chấp ngoại đạo, siêu diệt hạnh vô sắc. Lại nữa này đại huệ, phật pháp tính không dịnh vào đâu cả challe hết các tướng, sở duyên, sở tác, căn lượng vân vân, không phải là cảnh giới mà phu thừa và ngoại đạo ưa chấp ngã thường quan niệm A -di -đà Phật. Vì vậy thì đoạn kinh này là nói đến quá Phật mà nói đến quá Phật á, là quý vị phải biết rằng đây là nói đến cái vị Bồ Tát mà những vị này phải từ bát địa trở lên. Tại vì thất địa Bồ Tát chưa có chưa có thấy được cái pháp thân rõ. Từ thất địa Bồ Tát trở tới sơ địa Bồ Tát Chỉ thấy được Pháp Thân nó lờ mờ thôi Nó giống như xương vậy thôi Giống như là ảo ảnh ở trong xương vậy, Nó không thấy rõ Nhưng mà Bồ Tát mà nhập từ bát địa trở lên thập địa đó Thì những bậc này thấy Pháp Thân rất rõ rõ ràng Và những bậc này họ có ba thân Tức là Pháp Thân Quá Thân và Bảo Thân Ở bên nhiều cái tôn phái á, thì họ nói về pháp thân là cái bản tâm thanh tịnh Họ nói về chẳng hạn như bên Thiền Tông á, thì nói rằng pháp thân tức là cái tâm thanh tịnh Báo thân tức là trí huệ phát sanh từ trong cái thân thanh tịnh này Và quá thân tức là cái thân mà Thị Hiện đang có, mang cái sắc tướng ừ. Nhưng mà rồi ở trong cái mật tông á, thì họ nói rằng pháp thân á, là, là cái, cái thân thanh tịnh Cái quá thân á, là cái sự biến quá Trong mười phương thế giới Và cái báo thân tức là cái thân mà đang Nói, nói Pháp, -Pháp. thành ra tùy theo cái tôn giáo Nhưng mà thật sự ra Mình đừng có phân biệt nhiều quá Và mình phân biệt nhiều quá mình sẽ Bị dướng mắt à. Bây giờ mình chỉ biết rằng các Bồ Tát Bắc Địa Trở lên thì có ba thân Chúng sinh và A-La-Hán Thì không có ba thân Mình chỉ biết vậy thôi Và mình biết rằng cái quá thân á, thì nó thường tùy duyên nó thể hiện ở trong tứ châu thiên hạ tứ châu thiên hạ thì quý vị biết rồi đó có nghĩa là có trên cái dạng vật vũ trụ này nếu mà nói mà rộng ra đó, thì nó có tứ châu thiên hạ tức là đông thắng thần châu tây Ngu hóa châu bắc cu lô châu và nam thiện bộ châu và thế giới chúng ta đang ở đó gọi là nam thiện bộ châu tức như là mình ở về phía nam của cực của địa cầu Nhưng mà tại sao mình đặt câu hỏi Tại sao mình ở phía Nam mà mình không thấy được Ở, ở phía Bắc Và ngược lại ở phía Bắc Cũng không thấy được phía Tây và cũng không thấy được phía Đông Là tại vì chúng ta là một thế giới Đang dựa vào trong cái núi Tu Di Đang dựa vào trong cái sự thẳng đứng Của núi Tu Di Bởi vì chúng ta dựa lưng vào nhau Thì thành ra chúng ta đâu có thấy với nhau Quý vị muốn mà thấy được Tứ Châu Thiên Hạ thì quý vị phải lên cái đỉnh Núi Tu Di tức là ở cảnh trời Ở cảnh trời thứ hai cảnh trời thứ hai tức là cảnh trời đau lợi thiên cung ở cảnh trời đau lợi thiên cung thì quý vị nhìn xuống quý vị thấy tứ châu thiên hạ một cách rõ ràng và những cái quá thân này thì nó mới đủ cái phế hạnh để mà nó thuyết những cái pháp như là lục độ ba la mật như là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí huệ Ngoài ra, cái quá pha thân này thì nó cũng biết cách để chỉ rõ cái quận giới quân tập ở trong tâm mọi chúng sinh cần phá trừ. Đó tức là sắc thọ tưởng hành thức. Quý vị thấy đọc thì nó dễ đó, nhưng mà quý vị muốn xá phá được cái sắc ấm đâu phải dễ đâu. Một thời gian tu luyện rất là lâu xa. Người nào mà đã có công phu dụng dụng rồi ít lắm cũng phải là từ 3 tới, tới 6 tháng hoặc là nhiều năm mới phá được sắc ấm. Rồi quý vị phá sắc ấm thăm xong rồi Thì trong tâm quý vị Nó vẫn còn ảnh hưởng của cái thọ ấm Quý vị phải phá cái thọ ấm, phá tưởng ấm Và sau cùng là phá luôn cái thức ấm Mà mỗi một lần phá như vậy đó Thì quý vị sẽ vượt qua 10 cái cảnh giới Của ma tâm 10 cái cảnh giới ma tâm này Thầy đã có trình bày qua cái thủ lăng nghiêm Tâm mùi, qua cái ngũ ấm ma Ngũ ấm ma tức là sắc thọ tưởng và hành thức thành ra quý vị thấy ở trong tâm kinh uh, đức ngài quán thế âm ngày dài rất rõ ràng sắc tức thị không không tức thị sắc sắc bất gì không không bất gì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị phải không? thì cái chỗ này là cái chỗ mà kêu là ngăn hết tất cả những sự phân biệt suy tưởng của chúng sinh bây giờ sắc nó đã không rồi quý vị suy nghĩ để làm gì nữa phải không? hà không nó là sắc rồi thì mình cũng không cần suy nghĩ nữa mình đã biết rằng cái cấu tạo vật chất mà nó thành hình thì nó là sắt cấu tạo vật chất mà nó tan rã nó thành không thành ra giữa không và sắt nó là nó tùy cái nhân duyên mà nó hòa hợp với nhau như vậy thì mình đã biết được những cái nhân duyên đó rồi thì mình còn suy nghĩ nó làm gì chính vì những cái bậc mà bồ tát đại sĩ hiểu được cái điều này thành ra cái tâm của họ luôn luôn là tự tại an nhiên họ phá cái vọng tưởng rất là nhanh họ đi vào ở trong cái chỗ mà kêu là ngã pháp chấp điều phá Một cái bậc mà thánh trí đó khi mà họ chứng được cái pháp giới tính chân như đó, thì họ xa lìa tất cả những cái sở duyên, họ xa lìa tất cả những cái sở tướng, các căn các cảnh của họ. Pháp giới chân như này thì không phải giống như là Phạm Phu. Phạm Phu họ dùng cái tư tưởng họ suy luận không à Kể cả họ viết sách thiền họ cũng dùng cái tư tưởng chứ thật sự ra thầy bảo đảm quý vị những người mà viết sách thiền rất là hay họ cũng chưa chứng đó. Đừng nói chi chứng mà tới A-la-hán họ chỉ chứng sơ thiền thôi họ cũng chưa chứng nữa. Tại sao thầy dám nói câu đó? Tại vì sơ thiền là tức là cái lục căn quý vị nó đã quay trở về nội quán rồi. Phải không? Trong thủ lân nghiêm tâm hội nói đó. Cái bậc mà chứng sơ thiền là năng văn, sở văn nó lìa rồi thì mới chứng được sơ thiền. Nhưng mà những cái bậc mà họ biên trong sách, họ nói rằng người mà tính tâm đầy đủ thì chứng sơ thiền. Không phải vậy đâu. Ha, chứng được cái, cái tu đào quần. Người mà chứng tu đào quần là người đã sống ở trong cái nội tâm. Người sống trong cái nội quán. Họ không có sống than duyên ở cuộc đời nữa. Thành ra mới gọi là, mới là gì? Nhập lưu. Phải không? Cái danh từ tu đào quần tức là nhập lưu. Tức như là sao? có nghĩa là buông bỏ cảnh giới bên ngoài để nhập vào ở trong thế giới bên trong của mình thành ra những người mà họ biên đó với cái bậc mà kêu là ngu đó, thì họ nghe cái họ tin nhưng mà với cái bậc mà đại sĩ mà hiện hình trở lại đó, họ nghe họ biết liền tại vì những người đại sĩ họ trước khi họ đắc được pháp thân họ đã qua những cái trạng thái này rồi họ biết hết à thành ra những cái người mà họ đã chứng được thánh trí rồi thì quý vị nên nhớ là họ là một cái người thầy siêu diệt họ sẽ giúp cho quý vị cởi mở tất cả những cái, cái gông xiềng xích ở trong bản tâm rất là dễ dàng còn cái người mà chưa chứng đạo đó là họ mò họ không biết gì hết họ giống như mình vậy hả không biết gì hết thành ra quý vị thấy sách thiền tràng la hăng có những cái người họ chỉ là nhà giết văn thôi họ cũng đi vào họ giết thiền đó. rồi cái mình đọc cái mình nghe nếu mà thật sự họ mà đắc pháp thì họ họ đâu có giết để làm gì bởi vì pháp có vốn không mà có gì đâu mà phải giết Tất nhiên là họ còn viết là họ còn đưa cái tư tưởng họ lên Họ đưa tư tưởng họ lên Họ trình bày tức là họ còn khởi cái tâm phân biệt Họ còn khởi tâm phân biệt Tất nhiên là thiện ác vẫn còn Thiện ác vẫn còn thì là phàm phu Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp nay đại huệ Bồ Tát Ông nên tu học các cảnh giới thù thắng Của bậc tự chứng thánh trí nên mau xa lìa các tướng do tự tâm hiện do kiến chấp phân biệt tạo thành quý vị đọc kinh quý vị thấy rõ ràng không đây là cái đoạn lời Đức Phật dạy rất là rõ ràng thì như vậy qua đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài đã quá từ bi Ngài dạy cho Bồ Tát Đại Quệ và các Bậc Bồ Tát muốn chứng được cảnh giới thù thắng của Bậc Thánh thì nên xa lìa sự ưa thích Bởi vì những cái sự này nó là tiêu tướng từ trong cái tâm, nó tích tụ mà nó hiện ra. Chẳng hạn như đời trước, người đó họ làm cái công việc bố thí nhiều quá. Cái sự bố thí đó nó tích ở trong cái tàn á lại gia thức nhiều quá, nó phản chiếu ra trong cái đời vị lai. Thì người đó sanh ra, người đó được giàu sang. vì thấy rõ không? Đó, thành ra thành ra bây giờ giữa cuộc đời này mà mình muốn mà tự nhiên mình nghèo muốn giàu sang này cái chuyện vô lý không bây giờ có hết á. tại vì mình đã có sự quân tập từ trong cái tiền kiếp rồi và kiếp này nó chỉ hiện ra để cho để sao để cho mình phải trả những cái quân tập của mình vậy thì chúng ta biết rằng tất cả những cái tiền tài danh vọng tài sản đó chỉ là cái ảo ảnh phản chiếu của bản tâm và cái phản chiếu này nó từ trong cái tánh phân biệt từ vô thủy của chúng sinh nó quân tập ở trong tàng a la gia thức mà nó tạo thành quý vị học đại thừa quý vị thấy hay là cái chỗ đó mình thấu hiểu tất cả thành ra sau này quý vị phá pháp phá pháp để đưa nó về chân dư rất là nhanh hiểu nó rồi thì thì diệt nó rất là nhanh mà không hiểu thì dưỡng hoài bây giờ nói về kinh văn kế tiếp này đại huệ thanh văn thừa có hai tướng sai biệt ấy là một tướng tự chứng thánh trí thù thắng hai là tướng phân biệt chấp trước tự tính sao gọi là tướng tự chứng thánh trí thù thắng ấy là nhân thấy rõ các cảnh giới của đế khổ Của không Của vô thường Của vô ngã Mà lè được sự ham muốn Do đó tâm trở nên gián lặng Biết rõ một cách chân thật Các tướng bất quại ở ngoài quận Giới và xứ Hoặc tự Hoặc nên tâm trụ vào một chỗ Và khi tâm đang trú vào Một chỗ cảnh Thì sẽ được những đạo quả của thiền định Sẽ được những cái sự giải thoát Sẽ được những sự tam vân vân mà được hạnh diễn ly họ an trú trong pháp an lạc của cảnh giới do thánh tý tự chứng song vẫn chưa lìa được tập khí và những hình thái biến vị sanh tử khó nghĩ bàn này nên gọi là tướng tự chứng thánh tý của thanh gia à vậy là phật như vậy thì qua cái đoạn kinh bạch thanh tức là những cái vị mà tiểu thánh a la hán phải không như vậy thì quý vị thấy rằng cái đoạn kinh này giải thích rất là rõ ràng như vậy thì niết bàn ở đâu Nước bàn không phải là cảnh giới bên ngoài giống như chúng ta đang sống Chúng ta đang sống là đang bị tứ châu nó chi phối Nhưng mà cảnh giới của nước bàn là cảnh giới của tự tâm Tâm còn ô quế, tâm còn bất tịnh Thì là cảnh giới của, của dục giới Tâm mà thường hằng không có, không có sự dục Không có sự mà dâm tâm dâm, dâm, dâm, dâm tánh nó khởi Thì đó là cảnh giới của sắc giới Và nếu mà trong cái bản tâm mà không có dục Và nó cũng không có cái sự dâm tính Thì nó là vô sắc giới Và dược trên những cái bản tâm này nữa Thì là bản tâm của cái bậc không còn, không còn chấp mình nữa Tức là những bậc đã đắt được cái Cái ngã pháp Ngã chấp Có nghĩa là bậc A-la-hán đã đắt được cái ngã chấp Khi họ đắt được ngã chấp Thì những cảnh giới như là, là sắc Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, nó tiêu tan thành ra người ta mới nói rằng bậc thanh văn a-la-hán là người đứng ở trên tam giới như vậy thì quý vị là người học đạo quý vị đâu có cần phải cầu đông cầu tây nữa đâu thấy không thấy rõ ràng trong tâm mình có cái tiểu nước bàn rồi dễ dàng như vậy cái người ngu họ mới đi tìm tiểu nước bàn bên ngoài chứ người mà đã khôn rồi thì họ có ngay nước bàn trong trong trong mắt họ à Thành ra mấy ông Tăng nào mà quý vị nghe nói uh, mời đệ tử, phật tử này kia đi hành hương Ấn Độ này kia là biết mấy ông này phạm Tăng à, phạm trơ, phạm trắc à, chấp tướng vô cùng, chưa biết gì hết. Còn những cái người mà họ đạo hạnh đầy đủ họ không có rủ quý vị vậy đó, Quý vị lại hả, họ chỉ quý vị vào trong cái phòng đó. họ dạy quý vị phương pháp ngồi thiền đó, mỗi ngày là đó ngồi thiền là đủ rồi. Thành, qua, thành ra qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng cái người mà chấp tướng rồi rốt cuộc họ cũng bị tướng nó chi phối tướng nó chi phối lại gì là danh vị danh, danh danh nè giàu sang nè à, tiền bạc nè nhà cửa nè, tài sản nè. mấy cái này là nó tướng hết rồi nó sẽ chi phối cái bản tâm của mình nó sẽ bị u phiền nó sẽ bị sầu khổ và nó, nó trôi lăn mãi ở trong cái lục đạo Như vậy thì qua cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài đã chỉ rõ Cái sự thù thắng Của bản tâm Của bậc tiểu thánh A-la-hán Vì thế mà chúng ta đã biết rằng Những bậc mà thánh A-la-hán Vẫn còn hai cái tướng phân biệt Đó là Tướng tự chứng Thánh trí thù thắng Cái tướng này nó là tạo tác nó Bởi những cái bậc tu hành Mà những cái bậc tu hành mà về A-la-hán đó Thì họ nương theo cái gì Họ nương theo tứ thánh đế Tức nhiên là họ nương theo khổ đế Họ nương theo tập đế Họ nương theo diệt đế Và họ nương theo cái đạo đế Và họ nương theo cái gì nữa Họ nương theo cái sự vô thường của dạng vật Họ ngộ được tất cả tánh không của các pháp Mà họ xa lìa được Cái gì Cái ngã chấp Khi mà họ cái sao lìa ngã chấp rồi Thì cái tâm của họ Được cái sự vô ngã Họ được cái sự tự tại Bây giờ thì tất cả những cái sự ham muốn thế gian nó đều dứt sạch. Và họ chứng được thánh trí. Và khi họ chứng được thánh trí như vậy đó thì họ thường hằng sống trong cảnh giới vắng lặng thanh tịnh. Cảnh này tức là cảnh thánh trí tự chứng. A Di Đà Phật như vậy dạy qua cái kinh Lăng Nghiêm này, kinh, kinh Lăng Già này quý vị thấy là cái tiểu Nước bàn nó nằm trong tâm của mỗi chúng sinh. Nó không có nằm bên ngoài thế đó mình đừng có câu đông câu tây nữa bây giờ mình đã vô trong chính cái dòng tu thiền mình phải tu cho đến ngày mình diệt được tất cả những tập khí vọng tưởng và tập khí vọng tưởng nó băng tiêu thì cái cõi ta bà này nó trở thành cái niết bàn dễ dàng quý vị hỏi mấy cái người mà họ mê đó hỏi niết bàn ở đâu đó, trời ơi họ dùng cái tư tưởng của họ họ diễn tả nghe rất là ghê ha Nào là Niết Bàn đại thù thắng, Niết Bàn nào là bao trùm cả tứ thiên địa, dạng vật, vũ trụ. Thật sự họ nói, họ nói là do suy tưởng luận của họ thôi. Chứ họ chưa có phải là cái người chứng Bậc Thánh thì không bao giờ họ nói đúng cái nghĩa Niết Bàn. Quý vị mặc dù bây giờ quý vị chưa phải là Bậc Thánh, nhưng mà quý vị học qua kinh này quý vị đã hiểu được cái tiểu Niết Bàn nó từ đâu nó ra rồi đó. Quý vị hãy diệt sạch những cái tư tưởng còn còn bất tịnh, quý vị diệt sạch những cái sự ham muốn của quý vị. Quý vị diệt sạch được những cái sự mà chấp pháp chấp ngã của quý vị thì tự nhiên cái tâm quý vị nó sẽ trở thành cái niết bàn liền ngay ở trong lập tức, trong nháy mắt mà thôi. Ngoài ra thì bậc A-la-hán mặc dầu sống ở trong bản tâm thanh tịnh À quý vị nghe rõ ràng A-la-hán mặc dầu sống trong bản tâm thanh tịnh Nhưng mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp vẫn chưa được tiêu trừ <cười> Bây giờ thầy thí dụ thôi Bây giờ thầy thí dụ nha Chẳng hạn như thời của Đức Phật Thì có một vị um, ni sư uh, liên hoa sắc Vị này nhờ cái sự tế độ của một kiền liên mà đắc được quả a la hán và đồng thời đắc được cái thần thông à, nói về cái thần thông thì ở bên uh, bên tăng á, là một kiền liên thần thông đệ nhất nói về thần thông ở bên uh, bên nữ á, thì là liên hoa sát hạng nhất à, công chúa gia du đà la tất nhiên là uh, người mà hôn phối của thái tử si đạt ta đó uhm mà khi mà đi tu rồi đó thì đắc cái a la hán và thần thông đệ nhị nha hạng thứ nhì. Nhưng mà rồi cái vị này cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp đó đã sanh vào trong cái hàng kỳ nữ đó thành ra cái tập khí nó còn. Chính vì vậy mà mặc dầu cái tâm nó đã thanh tịnh rồi nhưng mà cái tập khí này nó vẫn nằm chồng trong tàn ở lại gia thức nó, nó lâu nó phản chiếu ra. Thành ra cái gì mà A-la-hán liên quan sách này Khi mà thức dậy đó Thì việc đầu tiên bà làm đó Là bà ngồi trước cái gương rồi bà soi cái mặt của bà Đây là một cái tập khí Và bây giờ mình tiếp theo cái thí dụ nữa Chẳng hạn như là một vị A-la-hán -la Kiều Phạm Ba Đề ha. Kiều Phạm Ba Đề cũng Mang rất là nhiều tập khí Bởi vì 500 500 kiếp đã làm con trâu do đó khi mà sanh ra khi mà cái nghiệp nghiệp mà chúng sinh nó đã hết rồi sanh lên làm người mà làm người tại vì do cái nghiệp lực tốt đẹp từ quá khứ kiếp do đó sanh ra cùng thời gặp đức thích ca được ngày thích ca độ và tu hành chẳng bao lâu thì đã a la hán nhưng mà vì cái, cái tập khí nhiều đời làm trâu thành ra khi mà ăn vị này không phải ăn mà nuốt giống như là chúng sinh bình thường Mà vị này ăn rồi cái miệng nó nhơi qua nhơi lại Giống như là con trâu mà nó đang nhai cỏ vậy đó. Chính vì Đức Phật thấy cái điều này bất tịnh Sợ rằng những người mà Phật tử Họ chưa có tính tâm đầy đủ Họ nhìn họ thấy đó Rồi họ sanh ra họ phỉ bán Mà quý vị biết rằng mình là phàm Phu Mà mình phỉ bán một cái bậc thánh tăng Thì tội mình lớn lắm Chính vì vậy mà Đức Phật mới, mới kêu ông Đề Bà Mới kêu ông uh, uh, Kiều, Kiều Phạm Ba Đề này đó. Lên ở trên cái cung trời đạo lợi Và ở trên đó Thành ra nói về cái sự mà cúng dường Mà thù thắng nhất của các chư A-lán Thời bấy giờ đó thì phải nói rằng Ông Kiều Phạm Ba Đề là người hưởng được Những cái phước báo lớn nhất về cái thức ăn Tại vì ở trên cõi trời đạo lợi Là cúng dường những thức ăn thượng diệu Bây giờ nói về bậc A-la-hán Thì các vị này đã đứng trên tam giới này Thành ra các ngày không có sự mà sống chết giống như chúng sinh Chúng ta mà khi chết thì hơi thở nó dứt Và thân thể không còn cái hơi thở nữa Thì khí huyết nó sẽ đông lại Và khi mà khí huyết đông lại Thì những cái tế bào trong thân nó sẽ không có dưỡng khí nó sống Do đó nó, nó sao? Nó sanh ra sinh thúi Thành ra cái, cái sự chết của chúng sinh Thì nó tạo ra cái thân của mình nó sinh thúi Nhưng mà ngược lại những bậc A-La-Hán Họ cũng trải qua cái sự sống chết Nhưng mà sự sống chết này nó rất là di tế Nó nằm ở trong tâm linh đó. Cái sự sống chết này nó có thời gian Và nó nó trải qua Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi Chẳng hạn như uh, một vị A-la-hán bình thường Thì không có thích ngủ ừ, Tại vì tâm tâm của các ngài đã được trong sạch rồi Thành ra đối với ngài đêm Các ngài không còn chú ý nữa Nhưng mà một lúc nào đó một thời gian lâu xa nó Tự nhiên các ngài sanh ra các ngài buồn ngủ và Các ngài nằm thiếp đi Một ngày một đêm như vậy đó. Khi các ngài thức dậy thì cái sự mà thiếp đi một ngày một đêm của một vị a-la-hán như vậy đó thì người ta gọi là biến dịch sanh tử ừ, có nghĩa là có sự chết ừ, biến dịch sanh tử hôm nay thầy giảng rất rành ha thành ra quý vị thấy thấy một vị a-la-hán vẫn còn nằm ở trong cái biến dịch sanh tử các bậc uh, bồ tát cũng vậy nhưng mà những cái bậc mà nhân thiên đó khi mà họ Họ trải qua một cái thời gian dài của sự sống rồi đó thì họ tiếp đến là sự chết. Và khi mà họ chết đó thì họ phải chịu cái nghiệp tái sanh ở trong cái lục đạo luân hồi. Quý vị thấy những người mà chư thiên đó, họ tội lắm á, họ tội lắm. Để thầy nói cái tội của họ cho nghe. Cái tội của họ là tại vì họ làm nhiều cái phước báo khi họ sanh lên cõi trời đó, rồi ở trên cõi trời đó, thì không có tu giống như ở dưới của mình được. Ở trên đó đâu có thực hành được cái lục độ ba la mặt đâu. Đâu có bố thí, mà đâu có trì giới, đâu có nhẫn nhục, không có tinh tấn, thiền định và trí huệ. Do đó khi mà những người này họ ở sống cõi trời đó, thì họ chỉ hưởng cái phước báo từ kiếp trước của họ làm thôi. Chính vì vậy mà khi mà cái phước của họ đã hết rồi đó, quý vị ơi tội lắm quý vị. Họ sanh vào thế gian này, họ sanh vào trong gia đình bạn cùng. Tại họ hết phước rồi, họ hưởng hết rồi. Giống như là quý vị mà lúc quý vị làm việc kia đó. Tiền quý vị bao nhiêu quý vị đem ra quý vị đổ quý vị mua sắm những cái đồ mà không đáng sắm Thì đến mà khi mà quý vị về lớn tuổi thì quý vị không còn saving để mà xài nữa Có nghĩa là không còn cái tiết kiệm nữa Thì những cái vị này cũng vậy, sanh lên cõi trời không có làm được cái việc gì, gì hết á Ngoài ra hưởng phước của mình thôi Chính vì hết phước rồi sanh trở lại, thường thường sanh vào ở trong cái gia đình bằng cùng Khổ cực Thằng nói làm chữ thiên cũng là một cái điều rất là khổ nhưng mà nếu mà chư thiên mà biết mà thực hành cái cái cái những cái điều mà tốt đẹp á chẳng hạn như thực hành thập thiện thường xuyên á, thì họ còn duy trì được một chút phước báo họ sanh vào trong những, những gia đình cũng có có một chút uy quyền và giàu sang do đó quý vị lên cõi trời á, thì quý vị đã, hầu hết là quý vị đi đi đến cái cõi trời nào á, quý vị nghe về cái bố thí thì giới không bao giờ quý vị nghe hết á? tại vì cõi trời nó sung sướng quá đâu có cái vụ mà ai bố thí ai đâu à Và cỏ trời cũng đâu, đâu có cái sự ganh tị Thành ra đâu có cái sự nhẫn nhục đâu để hành trì Và cỏ trời thì mọi người ai cũng bình đẳng với nhau hết Đâu có cái sự mà ganh tị đâu Chính vì vậy mà sao Chính vì vậy mà không có ai tu hết à, Ở đó họ hưởng phước mưu diễn đến ngày mà Trên đầu của họ năm tướng si hao nó hiện rồi Thân thì ra mùi hôi Mà trên đầu thì Mão của họ đội có hoa tươi nó héo Người thân bắt đầu là Không có thích nói chuyện với họ nữa Cái miệng của họ thì bắt đầu có mùi hôi cái, cái mắt của họ thì dòm thấy Cái cảnh trời nó bị mờ mịt rồi thì, thì biết rằng họ sắp chết rồi Quý vị thấy, thấy, thấy những người mà Chư Thiên đó Mà họ ở trên cảnh trời họ cũng khổ lắm Tại vì nếu mà quý vị sức thần Mà quý vị đi được ở trên những cái cảnh trời thì Quý vị sẽ thấy hầu như là Chư Thiên vui chơi không à nếu mà lên được cái cõi trời đầu xuất đà thiên thì còn tốt hơn là tại vì nơi đó có đức di lạc ngài còn đem những cái hạnh bồ tát này dạy thành ra hầu hết những cái bậc mà tu hành ở đây đó họ không có đắc độ được niết bàn đó mà họ cũng không có cầu mong về cõi cực lạc quốc đó, thì họ sẽ cầu lên cõi đầu xuất đà thiên bởi vì ở đây đang có vị bồ tát thuộc về thuộc về cái bậc bổ xứ bồ tát mà thành ra ai cũng muốn hiện về hết đó như quý vị thấy hư dân hòa thượng đó những cái bậc mà cổ đức của trung hoa đó, hư dân hòa thượng ngài tu này cũng muốn về cái cõi đô sức đà thiên để chi để khi mà đức di lặc mà ra đời đó di lặc mà xuống trần đó, thì tất cả những chư bồ tát ở trên cái cung trời này họ cũng xuống theo mà khi họ xuống theo đó Những cái vị này mặc dù mang xưng danh Bồ Tát Nhưng mà họ chưa ở cái địa vị cao Có người thì sơ địa Bồ Tát Có người thì nhị địa Bồ Tát Có người thì tứ địa Bồ Tát à, Họ chưa có đi đến cái chỗ, chỗ thù thắng Là họ đắt được cái, cái thất địa và cái bát địa Chính vì vậy mà khi mà Đức Phật mà di lạc mà xuống trần đó Thì họ đi theo xuống họ tu Thì bây giờ họ tu họ vào làm cái hàng thanh gian Thì họ chứng A-la-hán Bây giờ thì với mắt người đời Thì họ là tiểu thánh A-la-hán Nhưng mà với mắt của những cái bậc cao nhân trên đó, Thì họ là bồ tát thánh đó quý vị Chẳng hạn như trong cái đạo tràng Của bổn sư thích Ca Môni Phật Mình thấy rằng Ngài An An Mình thấy rằng Ngài một Kiền Liên Mình thấy rằng Ngài Xá Lợi Pháp Các Ngài mặc dầu thể hiện qua cái tướng Cái thâm gian A-la-hán Nhưng mà thật sự các Ngài là những cái bậc bồ tát tại vì tại vì cái ngày anan là cái ngày mà phát bồ đề tâm một lượt với đức bổn sư thích ca mâu ni phật và đức di lặc bồ tát hôm nay thầy trình bày rõ đây quý vị thấy thành ra nhiều khi họ nằm ở trong cái tướng thanh văn để họ thị hiện để họ phổ độ cho cái, cái chánh pháp của một đức phật nào đó nhưng mà thật sự họ chứng đắc là họ chứng đại bồ tát Thanh bây giờ nói tóm lại thì bậc thanh văn a-la-hán giàu chứng thánh trí sống trong cái tâm vắng lặng niết bàn tuy nhiên vẫn còn tạp khí và sự phân biệt và còn lại bị biến dịch sanh tử chi phối thành ra quý vị thấy thầy giảng trong cái kinh Duy ma cật đó, thì có những vị như là ca diếp hay là có những vị xá lợi phất Họ đâu có chấp nhận rằng thiên nữ là những, là những cái bậc mà đã đắc Bồ Tát đâu. Thành ra họ khởi những cái phân biệt. Đây là cái chỗ mà phân biệt của của A-la-hán. Tại sao A-la-hán còn phân biệt là tại vì các ngài chưa phá được tập khí. Mặc dầu phá được cái ngã nhưng mà tập khí vẫn còn. Tập khí vẫn còn tích trụ. Tụ. Thành ra những người mà họ tu về cái tổ sư thiền đó. Thì khi mà họ đắc đạo đó. Thì họ đắc lên cái bậc Bồ Tát Thành. Là tại vì sao? Là tại vì họ... Đạt đến cái chỗ tự thánh trí thanh tịnh. Mà họ còn phá luôn cái chỗ là tập khí. Nó quân tập ở trong cái tạ là giá thức. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về Ngài Triệu Châu. Khi mà Ngài um, đã trực ngộ được cái bản tâm rồi. Nhưng mà Ngài biết rằng mặc dù trực ngộ được bản tâm. Nhưng mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn còn tức tù. Chính vì vậy mà Ngài xin với thầy của mình. Lên cái núi cao. Và ở đây ngày tu hành 30 năm Thì cái tất cả những tập khí nó mới tiêu được Thường thường những người mà họ lên núi cao đó là tại vì họ không Họ không muốn đi dính mắt ở thế gian nữa Họ không muốn những cái cảnh thế gian họ chi phối nữa Do đó họ tham thiền nhập định rất là nhanh Và dưới quý vị thấy là một người minh tâm kiến tánh rồi Như ngày tiểu châu mà phải 30 năm Mới có thể là triệt tiêu được cái tập khí Thì quý vị đâu phải Quý vị nghĩ rằng cái chuyện tu đâu phải là chuyện dễ đâu Bây giờ có nhiều người chưa cái gì hết mới vào đạo đâu có 1 2 năm là biên sách xưng mình là thánh, xưng mình là thần, xưng mình là bồ tát, xưng đủ thứ thanh danh danh hết mà mình là phàm trơ, phàm trật Rồi, bây giờ kinh văn kế tiếp. Các bậc bồ tát tuy cũng chứng được cảnh giới thánh trí tự chứng. Nhưng vì lòng thương xót chúng sinh giữ tròn bổ nguyện nên không thể chứng pháp môn tịch diệt cùng pháp an lạc tam muội. Các đại Bồ Tát không tu học pháp pháp lạc tự chứng thánh trí ấy. Này đại huệ sao gọi là phân biệt chấp trước tự tính? Ấy là biết các pháp như là cứng, như là ước, như là động, như là xanh như là đỏ vân vân, đều không do một tác động sanh ra, nhưng lại y cứ Vào những sự giảng giải lý luận mà có tự tướng và có cộng tướng. Và phát khởi chấp trước, ấy gọi là tướng phân biệt, thanh gian. Các vị đại Bồ Tát đối với các Pháp thì đã biết một cách rõ ràng. Nên lìa kiến chấp Do đó nhận được sự vô ngã, nhập vào tướng Pháp vô ngã. Dần dần an trú trong địa vị của Bậc Bồ Tát tu hành, A-di-đà Phật. Quý vị thấy đoạn kinh này nếu mà thật sự thầy nói thật không tu quý vị không hiểu đâu Cái đoạn kinh này tại vì quý vị chưa trải qua thánh quả A-la-hán làm sao quý vị hiểu Mà quý vị trong tâm cũng chưa trải qua được cái, cái bậc mà từ thất địa Bồ Tát trở lên quý vị cũng không hiểu nữa Do đâu quý vị thấy rằng trong kinh đại thừa ít người giảng là vậy tại, tại vì Phạm Phu nó dùng cái tư tưởng luận nó, nó đưa ra Chứ còn thật sự chứng thánh trí nó chưa chứng Mà chưa chứng thánh trí thì làm sao nói chuyện của những cái bậc trái đắc đạo do đó trong cái pháp hội mà khi mà đến cái phần pháp đàm đó trong thời mà đức phật còn tại thế đó thỉnh thoảng đức thích ca ngài cũng tổ chức một cái buổi mà kêu là ngài ngồi ở trên cái chánh điện ngài mời tất cả những vị tỳ kheo a la hán ngoài ra còn mời những cái vị mà tứ chúng đại cư sĩ tới nữa tại vì ngài muốn coi cái sự tu học của mỗi người bây giờ ngài đưa ra cái đề tài thì ngài nhận thấy rằng Tất cả những bậc tỳ kheo, những bậc đại cư sĩ, ai cũng trả lời rất là thâm sâu, ai cũng trả lời rất là hay. Ừ. Nhưng mà đến cái đề tài mà Ngài nói về cái trạng thái của bậc chứng A-la-hán, thì bây giờ những cái bậc mà chứng A-la-hán người ta mới nói được. Còn những bậc chưa chứng thì coi như là không nói được, tại vì biết cái gì đâu mà nói. Khi mà quý vị uống nước, thì cái người uống nước nóng lạnh người ta mới biết. Còn bây giờ mình chưa uống nước nóng lạnh Mà mình nói về cái tướng nóng lạnh của nước Thì chắc chắn là mình nói sai Thành ra Đức Phật ngày cười Ngày nói đúng rồi Chánh Pháp trong đời của ta mà Còn tu là bằng cái, cái Tư tưởng thì đừng nói chi cái thời mà Mạc Pháp Mạc Pháp này tư tưởng còn thành thành nữa Đó. Tự chỉ tu nói mà thôi Những người nào mà Thật sự tu tâm Những người nào Thật sự tu tâm nghe Thầy nói cho rõ Thì trong vòng từ 6 tháng Tới vài năm Trong tâm quý vị biểu hiện những cái điều Mà quý vị từ xưa tới giờ Quý vị chưa bao giờ quý vị nghĩ rằng Quý vị sẽ được hết Quý vị nào có tu quý vị thấy điều này Có những cái mà phàm Phu Nó dùng suy tưởng Nhưng mà mình do cái sự tu Thành ra trí huệ phát sinh Trí huệ phát sinh có những cái mình ngạc nhiên lắm Nhiều khi mình đối Mình đối mặt với một cái người đó mà mình chưa kịp nghĩa là người đó chưa kịp khởi lời là mình đã thấy tư tưởng của họ chạy nghĩa là như thế nào rồi. Tự nhiên như vậy thôi à. Đây là cái chỗ mà tâm mình thanh tịnh nó hòa đồng vào ở trong cái chân lý vũ trụ điện sống của trong thế gian. Ở trong đây cũng nhiều vị cư sĩ, nhiều vị Bồ Tát cũng đã tu và quý vị đã có cái thực chứng của bản tâm rồi đó. có nhiều vị được thực chứng bản tâm rồi. Ta tại vì sao là tại vì các vị đang tu về tâm, không có tu về tướng, thành ra quý vị nhập vào ở trong cái bản tâm rất là nhanh. Như vậy thì đọc qua cái đoạn kinh này quý đại chúng thấy rằng các Bồ Tát các ngài quá đại từ bi đi. Các ngài thương xót chúng sinh vô cùng bởi vì các ngài thương xót chúng sinh mà chính các ngài cũng chứng được thánh trí tự chứng có nghĩa là các ngài có thể an tịnh ở trong cái tiểu nước bài các ngài có thể hưởng được cái pháp mà hỷ lạc của nước bài nhưng mà rồi sao nhưng mà tội nghiệp các ngài và các ngài chưa bao giờ các ngài ngừng nghỉ để mà giảng dạy để độ chúng sinh hết bây giờ thầy không nói rằng những vị bồ tát xa xưa thầy chỉ nói ngay bản thân của thầy nè thầy biết rằng cái phá pháp hỷ lạc nó nằm như vậy đó Nhưng mà để mà an hưởng trong pháp đó thầy chưa được an hưởng Là tại vì thầy cần phải giảng đạo độ chúng sinh Quý vị thấy chưa Đây là trong cái cái pháp này quý vị thấy rõ ràng Kinh Lăng Già Đức Phật nói rõ ràng chưa Đức Phật nói rõ ràng là những vị Bồ Tát mặc dầu đã chứng được thánh trí tự chứng Nhưng mà không bao giờ an hưởng cái sự an lạc của Niết bàn Bởi vì các ngài còn phải dùng cái tâm để thuyết pháp để phổ độ chúng sinh Hình ra quý vị thấy những vị Bồ Tát á, cái lòng hy sinh các ngài rất là lớn. Cái chỗ mà tự chứng mà đã đạt đến cái chỗ trạng thái nước bàn mà lìa nước bàn để mà khởi cái cái, cái, cái, cái, cái tư tưởng để thuyết pháp độ chúng sinh thì quý vị thấy là một cái việc rất là khó. Những người mà họ đã quay về chỗ thanh tịnh mà họ khởi tâm để mà họ độ chúng sinh khó lắm quý vị. Nhưng mà những vị này họ đã làm được. Tất nhiên là cái tình thương của họ rất là rộng lớn sâu xa. Rồi những, tụi nghiệp những cái vị Bồ Tát này đó, nhiều khi họ giảng đạo, họ thuyết đạo đó. Rồi những cái ngoại đạo tà sư nhiều khi họ còn quý bán nữa, họ còn quý phạm nữa, Cái gì thấy không? Nhưng mà tâm những cái vị mà Đại Bồ Tát này thì họ đã chứng được thánh trí tự chứng rồi. Chính vì vậy mà họ an nhiên tự tại. Họ không bao giờ họ bị cái gió bắt phong thổi bay như các phàm tăng khác. Riêng đối những cái bậc mà thanh dân A-la-hán thì những vị này họ vẫn còn tâm phân biệt. Cho đó gọi họ là bị phân biệt cách trước tự tính. Bởi vì tâm những vị A-la-hán này họ còn dướng Pháp cho nên họ không chứng được cái Pháp vô ngã Ngược lại Bồ Tát thì họ được hiểu được cái tánh nhân chân như của dạng, dạng Pháp rồi. Nên họ không có, có bị dướng mắt và họ xa lìa một cách dễ dàng. Do đó phân biệt một vị Thánh A-la-hán và vị Bồ-Tát Thì Thánh A-la-hán chứng được cái ngã ngã chấp Có nghĩa là vô ngã chấp Nhưng mà không chứng được pháp chấp Còn một vị Bồ-Tát thì được vô ngã và vô pháp chấp Quý vị thấy chưa? Thành ra hai cái vị quý vị thấy đồng tu Nhưng mà chứng thì lại chứng khác biệt nhau Do đó một cái vị Bồ Tát á khi mà họ phổ độ chúng sinh xong rồi đó thì sao? Thì họ bắt đầu họ an nghỉ mà sự an nghỉ của họ thì lại gì? Không phải là tiểu niết bàn của bậc thánh mà là đại niết bàn. Tức là gì? Tức là chánh đặng chánh giác dư lai. những bậc Bồ Tát mà mà họ nói rằng họ là bà Bồ Tát đó mà họ không có giảng kinh luận pháp để cho chúng sinh tu để mà phổ độ chúng sinh thì những bậc này nó gọi là Bồ Tát được. Những cái bậc này họ có chứng mà t, t, tự thánh trí tự chứng đi nữa thì họ cũng là bậc thanh gian A La Hán thôi. Bậc thanh gian A La Hán thì họ thường nữa là người trong cái tiểu nước bàn họ không muốn cứu độ ai hết á, họ được như vậy họ giữ như vậy, họ không muốn cứu độ ai hết á. Nhưng các bậc A La Hán bậc mà Bồ Tát họ khác. Cái tình thương của họ bao la Họ biết rằng nếu mà họ không thể hiện thế gian này Thì chúng sinh sẽ chìm ở trong cái biển đen tối Sẽ nằm ở trong cái sự sầu sầu đau của sự luân hồi Chính vì vậy mà họ rời khỏi cái tiểu nước Họ rời khỏi cái nước bà Để họ phổ độ chúng sinh Thành ra nói đến một cái vị Bồ Tát hy sinh đó Mình thấy cái lòng của họ rất là cao cả Họ hiện thân trong 10 phương quốc độ Họ để cứu giết chúng sinh trong Trong 10 phương đó Vượt cái sông mê biển khổ Và những cái bậc Bồ Tát này Thì các ngài cũng đã chứng được phân biệt tự tánh Biết rõ cái tánh chân như các Pháp Trên đường mà giảng thuyết đó, Thì các vị này thường bị những vị tà sư ngoại đạo Phỉ báng chế nhạo Nhưng mà các ngài giống như là Một con sư tử dương Mà sống giữa cái bầy mà ác thú Quý vị thấy sư tử dương mà sống giữa bầy trong rừng giữa bầy ác thú không thì cái lòng không bao giờ run sợ, lòng không bao giờ sợ sệt. Các ngài chỉ chờ đợi thời cơ có đầy đủ chiêng để giúp đỡ chúng sinh. Và khi giúp đỡ xong thì các ngài rời khỏi thế gian này rất là an nhiên, rất là tự tại. phẩm hạnh của các vị bồ tát họ xứng đáng là bậc đạo sư của nhân thiên vì bản tâm của các vị này ngoài sự đại từ bi thì các ngài cũng đã chứng viên mãn được ngã chấp và pháp chấp đó là các ngài đã chứng được thánh trí tự chứng và phân biệt tự, tự tự tự tánh các ngài giống như là một cái vị lương y vậy đó không bao giờ biết mỏi mệt nơi nào mà có chúng sinh đau khổ các ngài cũng hiện thân cứu giúp ai gì là Phật đây là bồ tát đó. Thành ra quý vị mà hỏi một vị Bồ Tát, quý vị hỏi Bạch Ngài tại sao Ngài đi tu? Thì cái câu mà của chúng sinh, của chính miệng Ngài nói ra là tại vì chúng sinh Ngài mới tu. Chứ không bao giờ các Ngài nói rằng tại vì các Ngài muốn giải thoát mà các Ngài tu. Tại vì chúng sinh các Ngài mới tu. Vậy chứ quốc độ nào các Ngài hiện thân để cứu độ chúng sinh, nơi quốc độ nào có chúng sinh đau khổ, nơi, nơi quốc độ nào có chúng, chúng sinh cần cầu thì các Ngài thị hiện. Chứ không bao giờ các nhà nói rằng tôi thể hiện ở những thế giới tốt đẹp, tôi thể hiện ở những thế giới trang hoàng, tôi thể hiện ở những thế giới rất là tuyệt mỹ, không bao giờ. Mà những người mà trả lời rằng tôi muốn thể hiện vào ở trong trong cái đời vị lai, tôi muốn thể hiện vào đất nước Mỹ tại vì đất nước này quá văn minh, quá phồn thịnh, hay là nếu mà tệ lắm tôi xin được tái sanh vào nước Anh. Đây là những người quá tầm thường tâm thường hơn mọi tâm thường của chúng sinh một cái lời nói của người ta đã hiểu được cái tâm của người ta phải là bồ tát hay là phàm rồi các vị bồ tát thì các ngài đầy đủ phước báo thành ra trên con đường mà các ngài mà vì chúng sinh mà thọ sanh trở lại đó hầu như quý vị thấy những vị đại bồ tát họ hiện họ hiện ở trong gia đình danh gia quý tập không à bằng chứng là thái tử Sri Lanka ha trên cung trời đâu sức đi thẳng xuống một cái ra là làm sao? Là vô cái cung vua ngay lập tức. cung vô cái ngai vàng điện ngọc ngay lập tức. Ngài Thiện Tài đồng tử khi mà ngài sanh ra đó, trong gia đình mà đang nghèo nữa thì bãi báo phải hiện ngài mới sanh ra. Có nghĩa là gia đình ngài phải giàu. Tại vì ngài là phước đức, do đó sanh vào chỗ nào chỗ đó giàu. Những vị Bồ Tát mà sanh ra đó là gia đình nằm ở trong cái gia đình mà danh gia quý tộc giàu sang tột bậc nhưng mà các ngài không bao giờ thừa hưởng quý vị thấy những vị bồ tát nào mà sanh trong cái điện ngọc cung son hay sanh ở trong cái gia tộc quyền quý mà các ngài hưởng không không ngài bổn sư thích ca ngài cũng đã bỏ thầy của thầy của vua vô niệm cũng như là của thái tử bất quyến à, sanh ở trong cái đại thần gia đình đại thần cao sang cũng bỏ bồ tát là như vậy người ta bỏ người ta bỏ cái cái sự phú quý để người ta cầu đạo rất là nhanh chứ không phải là bồ tát gì mà kỳ cục mà phải, phải lợi dưỡng vì cái sự cúng dường của chúng sinh không có như vậy các ngài dứt bỏ tất cả những phú, phú quý những cái danh vọng một cách dễ dàng và các ngài chỉ với một cái y hoại sắc với một cái bình bác các ngài dân du trong tâm giới để mà dìu dắt chúng sinh Người tu hành giải thoát thời bây giờ nên học cái hạnh của các vị Bồ Tát đó. Nên học cái hạnh gì? Nên học là xả thân cầu đạo và học cái hạnh là xả phú cầu bậc. Có như thế thì đạo hạnh độ chúng sinh mới viên mãn và xứng đáng với danh xưng là thập địa đại Bồ Tát. Như vậy thì một vị đại Bồ Tát nó giống như câu thơ như sau một y một bác tùy thân mười phương thế giới không đâu là nhà hiện thân trú ngụ ta bà thuyền phu cứu độ lìa xa cõi sầu đây là một bậc bầu hóa hải đó các ngài là thuyền phu thuyền phu là gì là người chèo đò đó các ngài là người treo đò để mà đưa chúng sinh qua cái bờ giải thoát đến bờ giải thoát qua được cái biển khổ sinh tử luân hồi nhưng mà quý vị thấy trong cái thời buổi này thì như thế nào thời buổi này những bậc chân tu hình như là bị chúng sinh không có ngói ngàn tại tại vì sao tại vì chúng sinh chạy theo sự tướng người nào mà có danh có vị có chùa to có tượng lớn có nhiều đệ tử là chúng sinh đến quy thuận mà để tu tại vì họ chạy theo danh tướng mà à Chỗ nào mà có những bậc chân sư Những bậc chân sư thì họ sống lặng lẽ Họ, đâu, họ kêu là xã phú mà cầu bành được mà Họ đâu có cái gì mà không lặng lẽ Do đó cái chùa của họ thì nhỏ à, Chùa của họ thì Rất là đau thương Rồi con người của họ thì rất là thanh đạm Thì chúng sinh thấy không chịu, chịu tầm cầu Tại vì chúng sinh vì sự tướng thấy Ông này uh, sống như vậy lợi, Đâu có danh có lợi, đâu lợi để làm gì Ai di đà Phật Nhưng mà những bậc Bồ Tát Thì các ngài thường hiện thân đầu tiên là giàu sang nhưng mà cuối cùng là nghèo là thanh đạm tại vì các ngài đã thực hành cái câu là xã phú cầu bạc xã thân cầu đạo vậy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật